Cô lạc cô đã có thai Bác sĩ nói gì Lạc nhàn như chết lặng khi nghe kết quả siêu âm mà cô vừa nhận được từ bác sĩ Dạo gần đây cô hay thấy mình buồn nôn Trong người khó chịu khác thường Và quan trọng là cô phát hiện mình có bị chậm kinh Trước đó cô đã nghi ngờ là mình có thai Nhưng chỉ khi đến bệnh viện khám Cô mới tin rằng đó chính là sự thật Lạc nhàn cầm tỏa siêu âm trên tay Lưỡng thưởng rời khỏi bệnh viện với nét mặt không được vui Thường thì khi biết mình có em bé, các bà mẹ sẽ rất vui mừng, trừ trường hợp là ngoài ý muốn. Với Lạc Nhan thì cô rơi vào trường hợp 2 bởi cô và chồng mình là Giang Quân đã ly hôn mấy ngày nay. Sự có mặt của đứa bé là điều mà cô chưa từng nghĩ đến và cả chồng cũ của cô cũng vậy. Suốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Lạc Nhan cảm thấy tuyệt vọng, cô đưa tay đặt lên bụng mình. Bây giờ trong đó đang có một sinh linh bé nhỏ chờ được chào đời. Cô thực sự không nhận tâm bỏ đứa bé Nhưng cô cũng không muốn con mình sinh ra Lại không có ba bên cạnh Chuyện quay lại với chồng cũ của cô Giang quân là một chuyện không thể nào Hồn nhân của hai người Chỉ đơn thuần là cuộc hôn nhân thương mại Vì lợi ích của đôi bên Suốt hơn một năm dòng giã Cô sống trong sự tẻ nhạt Đã giống như cha tấn Vậy mà khi ly hôn Cô cũng không thể có được cuộc sống riêng cho bản thân mình nữa Lạc nhàn buồn bã trở về nhà Cô bắt đầu suy nghĩ về lý do mình mang thai. Sau một hồi suy nghĩ thì cô đoán rằng đứa bé trong bụng Lạc Nhan là do đêm hôm đó mà thành một tháng trước. Lúc đó Lạc Nhan và Giang Quân vẫn còn là vợ chồng hợp pháp. Từ lúc cô gả vào nhà họ Giang làm thiếu phu nhân thì đã không mấy vui vẻ vì mẹ chồng của cô không hề thích cô. Nếu không phải hôn ước là do ba chồng cô và ba cô cùng đặt ra thì chưa chắc Lạc Nhan đã được bước chân vào ngôi nhà này. Đêm hôm đấy, Lạc Nhan ngồi một mình dưới phòng khách chở giang quân trở về. Anh thường đi làm về muộn, nhưng hôm nay lại còn muộn hơn thế. Tiêu quản gia có ý nhắc nhở cô về phòng ngủ sớm, nhưng cô lại lắc đầu. Ông quản gia cứ đi ngủ đi, để tôi đợi anh ấy cho. Vậy làm phiền thiếu phu nhân. Tiêu quản gia vừa rời đi, thì nụ cười trên môi của Lạc Nhan cũng dần trở nên nhạt nhẽo. Lát sau, bên ngoài có chuyển đến tiếng cạch cửa. Lạc Nhan tin chắc là chồng mình về. Nên cô đã chạy ra mở cửa Anh về rồi Cánh cửa vừa mở ra Lạc nhan còn chưa kịp nói hết lời Thì quân trong bộ dạng say xỉn Bỗng ngã dạp xuống cơ thể nhỏ bé của cô Lạc nhan khó nhọc đỡ lấy anh Mùi rượu nồng nạc bốc lên Khiến cô khó chịu Sao anh lại uống say vậy chứ Tôi không hề say Tôi không hề say một chút nào cả Dạng quân đẩy cô ra xa Loạn troạn đến đứng còn không vững Vậy mà vẫn nói là mình không say. Vì bản thân là giám đốc của tập đoàn thời trang nở hát của Giang gia, nên Giang Quân thường phải đi uống rượu với đối tác. Mọi hôm anh đều uống có chừng mực, nhưng hôm nay lại về trong bộ dạng say khướt. Lạc Nhan khó nhọc dìu anh về phòng, rồi đặt anh nằm xuống giường, cô cẩn thận giúp anh cởi tất, sau đó là chiếc cà vạt sọc sạch ở trên cổ của anh. Trong lúc cởi, Giang Quân hấp hái đôi mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của vợ mình. Lạc Nhan không trang điểm, Nhưng nhan sắc vẫn tươi tắn Không những vậy Thân hình của cô cũng thuộc dạng tuyếp ưa nhìn Lạc nhan Giàng quân mấp máy môi khẽ gọi tên của cô Lạc nhan không đáp lại Mà chỉ chăm chú giúp anh thay đồ Đột nhiên Giàng quân bất ngờ trồm dậy Anh kéo tay lạc nhan Để cô nằm xuống giường Còn mình thì đẻ lên người cô Lạc nhan sợ hãi đẩy anh ra Vô tình để tuột chiếc áo khoác bên ngoài Và làm lộ bộ váy ngủ mỏng manh ở trong Giang quân, anh mau buông tôi ra đi Giang quân giữ chặt lấy tay cô Anh cúi người, ngửi mùi hương đặc biệt Có trên người cô Rồi lộ ra vẻ mãn nguyện Lạc nhan Sao em cứ lạnh nhạt với tôi như vậy Anh sai rồi đấy, nghỉ ngơi đi Lạc nhan khẽ quay mặt đi Nè tranh ánh mắt của chồng Cảm thấy mình bị ngó lơ Giang quân liền tức giận Bóp chặt lấy cầm của lạc nhan Ép cô nhìn thẳng vào mắt mình Sau đó anh không do dự mà cúi người xuống, cưỡng hôn cô một cách cuồng nhiệt. Giang quân! Lạc Nhan cố gắng vùng vẫy, nhưng sức của cô không thể chống lại một người cao lớn như Giang quân. Giang quân! Chúng ta đã nói rằng sẽ không đụng tới nhau rồi cơ mà. Lạc Nhan giận dữ. Tôi chưa từng nói điều đấy. Lạc Nhan, chúng ta là vợ chồng hợp pháp. Vì vậy, tôi đang cố thực hiện nghĩa vụ của vợ chồng mà thôi. Nói rồi, Giang Quân liền kéo hai bên dây áo của Lạc Nhan xuống, anh vùi đầu vào ngực cô, đặt trên làn da miệng màng của cô từng dấu vết đỏ ẩn. Thực ra, Giang Quân có tình cảm với Lạc Nhan, nhưng cô lại không biết điều đấy. Dù Lạc Nhan có cuộc hôn nhân này là sự nhàm chán và là địa ngục, thì đối với Giang Quân, đó lại là những ngày tháng được sống cùng người mình yêu thương. Từ lúc làm đám cưới, Lạc Nhan đã đưa ra đề nghị, dù đã trở thành vợ chồng, nhưng vì không có tình yêu... Nên không được đụng đến nhau Giang quân đã cố gắng kiềm chế Để thực hiện theo yêu cầu của cô Nhưng nhìn thấy cô vậy Anh thực sự chẳng thể nhịn nổi Cứ như vậy Chiếc váy trên người của Lạc Nhan cũng bị lột sạch sẽ Ban đầu cô còn phản kháng lại Nhưng về sau lại bất lực mặc kệ Bởi Giang quân đối xử với cô không tẻ Cô cũng chẳng ghét anh Nên cô nghĩ việc này sớm muộn gì Cũng xảy ra thôi Cuộc hôn nhân của họ không biết khi nào kết thúc Mà có lẽ sẽ không bao giờ kết thúc Nghĩ như vậy, Lạc Nhan bèn buông bỏ ý niệm muốn có cuộc sống tự do của mình. Vậy mà, chỉ một tháng sau đấy, cơ nghiệp nhà họ Lạc bất ngờ rơi vào bờ vực phá sản, còn công ty của nhà họ Giang cũng chịu ảnh hưởng không kém. Vì lý do đấy, mẹ chồng cô ép Giang Quân và Lạc Nhan phải ly hôn. Chuyện mà cô cứ tưởng là không bao giờ xảy ra, vậy mà trong nháy mắt lại khiến cô ngỡ ngàng. Giấy ly hôn được chuyển đến cho Lạc Nhan với một bên là chữ ký của Giang Quân. Anh nói rằng thích cô, có tình cảm với cô, nhưng lại không do dự mà ký đơn ly hôn với cô. Lạc Nhan mỉm cười chua chát, nhưng cũng có chút thoải mái vì đây là mong muốn của cô mà. Cô đồng ý ký tên vào tờ giấy, chờ đến ngày đem ra tòa đàm phán là hai người họ đã chính thức không còn là vợ chồng nữa. Trở về với cuộc sống thực tại, bà mẹ của Lạc Nhan vì trốn nợ đã phải chạy trốn đi nơi khác, nhưng họ lại nhẫn tâm bỏ mặc con gái của mình ở đây nhan dọn về nhà cũ của mình để ở cổ phát hiện có một tấm vé mời cô đi du học về ngành thiết kế từ 3 tháng trước nhưng cô lại không đi bây giờ thì không còn gì để cô lưỡng lự thời gian trên vé vẫn còn vậy nên L nhan quyết định đem theo bụng bầu bay đến nơi đất khách quê người để theo đuổi ước mơ ngày hôm đó là ngày khởi hành chuyến bay của cô sang nước ngoài để du học L nhan kéo vali trên sân bay đem theo nhiều hy vọng gửi gắm ở nơi xa lạ ấy Từ lúc biết mình có thai, Lạc Nhan đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng sự có mặt của đứa bé ngày qua ngày cũng khiến tâm trạng của cô tốt lên. Còn của cô thì cô sẽ tự nuôi. Cô đã không để chồng cũ và người nhà của anh biết chuyện này. Tập đoàn thời trang nở văn phòng giám đốc. Sao cơ? Cậu nói là cô ấy bay hôm nay sao? Giang Quân bất ngờ đứng bật dậy sau khi nghe tin vợ cũ của mình là Lạc Nhan sẽ đi du học từ hôm nay. Thực ra đằng sau lý do anh đồng ý ly hôn vẫn còn có uẩn khúc mà anh muốn giấu không để cô biết. trừ anh không hề hết tình cảm với Lạc Nhan mà nhẫn tâm bỏ mặt cô. Giàng quân tức tốc lái xe phi đến sân bay, mong rằng sẽ được gặp mặt cô lần cuối. Nhưng khi anh vừa đến, máy bay đã cất cánh và đưa người con gái anh yêu rời khỏi nơi này. Lạc Nhan! Giàng quân đứng nhìn theo chiếc máy bay ấy rời đi, miệng thầm gọi tên của Lạc Nhan. Dù mọi chuyện không giống như mình mong muốn, nhưng anh không có gì để ân hận cả mà chỉ mỉm cười. Tôi hy vọng em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, giống như em từng mong ước. Chúc mừng em đã có được tự do. 4 năm sau Mẹ ơi, chú kia đẹp trai quá, liệu đó có phải ba con không vậy? Ngồi trên máy bay trở về nước sau 4 năm, Lạc Nhan thực sự cảm thấy rất bất lực với đứa con trai 4 tuổi của mình. Thằng bé lúc nào cũng như vậy Chỉ cần thấy người đàn ông nào đó mà đẹp trai Ưa nhìn một tí Là nó lại nghĩ đó chính là ba của mình Lạc nhan quay sang dỗ dành tiểu duy Cô đừng ngón tay trỏ lên nói khẽ Cô cải nhỏ à Con đừng làm phiền người ta nữa Họ không phải ba của con đâu Tiểu duy ngồi thử mặt ra Trên tay còn ôm một mô hình siêu anh hùng Mà nó thích nhất Tiểu duy mếu máu Bao giờ con mới được gặp ba Mẹ nói là sẽ cho con đi gặp ba Nhưng mẹ toàn nói dối thôi Thấy Tiểu Duy như vậy Trong lòng lạc nhan cũng cảm thấy đau lắm chứ Vì nó còn nhỏ Nên cô không dám nói ra sự thật cho nó biết Cô muốn để nó lớn thêm một chút Hiểu chuyện hơn một chút Thì cô sẽ nói cho nó biết tất cả Nhưng càng như vậy Tiểu Duy càng cảm thấy thất vọng hơn Nó rất muốn có ba Dù chỉ là trong tưởng tượng Nhưng nó cũng thường xuyên nghĩ về ba của nó Mẹ xin lỗi con củ cải Sau này con lớn lên Nhất định con sẽ hiểu cho mẹ. Lạc Nhan buồn giàu nhìn con trai. Tiểu Duy năm nay vừa tròn 4 tuổi. Càng nhìn, Lạc Nhan càng cảm thấy nó giống y hệt giang quân lúc còn nhỏ. Cô đã từng nhìn thấy một tấm ảnh hồi nhỏ của anh. Vì thế mới có thể chắc chắn như vậy. Biết sao được, họ là ba con mà. Con trai giống ba cũng là chuyện thường thôi. Nhưng điều đó lại khiến Lạc Nhan đau buồn hơn. Vì mỗi lần nhìn thấy Tiểu Duy, cô lại nhớ đến những ngày tháng sống trong tẻ nhạt khi còn làm vợ của Giang Quân. Mẹ ơi, ba chồng có giống như bức tranh mà con vẽ này không? Tiểu Di đột nhiên giơ bức tranh mà thằng bé vẽ ra, trên đó là hình ảnh về gia đình ba người có nó, có Lạc Nhan và có cả người ba mà nó chưa từng nhìn thấy. Ừ, ba của con rất giống như vậy. Lạc Nhan ngẹn ngào trả lời. Thấy con trai vui vẻ lên, nhưng lòng Lạc Nhan lại đau đến lạ lùng, cô ôm lấy con trai mình vỗ vẻ an ủi thằng bé dù có thế nào đi nữa thì nó vẫn phải tập sống một cuộc sống mà không có ba biên cạnh máy bay hạ cánh xuống sân bay đúng 8 giờ 30 phút sáng sau hai tiếng bay dài đẵng cuối cùng thế lạc nhan cũng đặt chân trở về quê hương nơi này đối với tiểu Duy có lẽ là xa lạ nhưng với L nhan nó chính là nơi cô được sinh ra và lớn lên vì thế cô cảm thấy rất vui mừng hai mẹ con họ kéo vali đi thêm một đoạn Khi nhìn thấy Lâm Nguyệt, người bạn thân mới cưới của cô đang vẫy tay gọi. Lạc nhan, Tiểu Duy, ở bên này này. Tiểu Duy khi nhìn thấy tự Nguyệt liền lóc cóc chạy đến. dáng vẻ nhỏ nhắn của nó đúng là đang yêu hết nấc. Nguyệt vô cùng thích Tiểu Duy, cô nàng bế thằng bé lên, hôn lấy hôn đẻ trước má phúng phính. Úi da, củ cải nhỏ của cô dạo này mập quá ta. Còn không có mập đâu, chỉ là hơi đầy đạn một tí thôi. Lời nói ngây ngô của Tiểu Duy Khiến Nguyệt và Lạc Nhan phải phì cười Hai người bạn thân lâu rồi không gặp Cũng mau chóng ôm chặt lấy nhau À mình nhớ cậu quá đi mất Mình cũng vậy Tiểu Duy đứng nhìn hai cô gái ôm nhau Mà không chịu đi bèn đi đến đẩy hai người họ Tiểu Duy phỏng má Rơ hai tay đòi mẹ bế Cô đừng ôm mẹ cháu chặt như vậy Cháu còn chưa ôm mẹ cháu mà Tử Nguyệt biểu môi Được rồi cô trả lại cho cháu đấy Thẳng nhóc khó tính Rời khỏi sân bay Lạc Nhan và Tiểu Duy cùng ngồi lên xe của Tử Nguyệt Để đi đến chung cư dọn đồ Thực ra khi cô chưa về nước Tử Nguyệt đã giúp cô mua nhà Vì vậy bây giờ cô chỉ cần chuyển đến đó là xong Lạc Nhan tốt nghiệp bằng giỏi Khi du học ngành thiết kế ở nước ngoài Vì thế vừa về nước Đã có công ty muốn mời cô À Lạc Nhan này Công ty mời cậu là công ty nào ấy nhỉ Tử Nguyệt vừa lái xe vừa hỏi Là công ty thời trang Thi Gao Cậu biết công ty đó chứ? Vừa nghe xong cái tên Thi Gao Là sắc mặt của Tử Nguyệt bỗng thay đổi Tay Tử Nguyệt siết chặt vô lăng Có cảm giác như không được thoải mái Thế vậy Lạc Nhan bèn hỏi Tử Nguyệt Cậu sao thế? À thực ra Thi Gao là công ty đối thủ Của công ty Giang Quân đấy Tử Nguyệt bất đắc dĩ nói ra Nghe được điều này Lạc Nhan không lấy làm bất ngờ Dù sao thì cô và anh đã ly hôn Việc cô làm cho công ty đối thủ của công ty Anh Cũng có sao đâu chứ Xe ô tô của Tử Nguyệt đang lưu thông trên đường Thì đột nhiên phanh gấp lại Một tiếng động lớn rung trời Bất ngờ vang lên Cùng chiếc xe ô tô phanh gấp Một vụ tai nạn xe hơi xảy ra trước mặt Lạc Nhan và Tiểu Duy Dù hai người họ không phải nạn nhân của vụ tông xe đấy Nhưng Lạc Nhan lại vô cùng hoảng hốt Cô ôm chặt lấy Tiểu Duy Trong khi thằng bé lại quả lên khóc vì sợ hãi Không sao đâu con trai Có mẹ đây rồi mà, không sao đâu Tiểu Duy hồi nhỏ đã từng gặp tai nạn Vì thế khi nhìn thấy tai nạn xảy ra trước mắt Là thằng bé lại cảm thấy sợ hãi Tử Nguyệt ra ngoài xem thử tình hình Thì phát hiện cả hai chiếc xe đâm vào nhau kia đã nát bét Người trong xe cũng chết ngay tức thì Chỉ một vài phút sau Xe cứu thương và cảnh sát đã có mặt và bao vây đoạn đường đấy Lạc nhan và Tử Nguyệt đành phải đợi Đến khi họ giải quyết xong hiện trường Mới có thể tiếp tục rời đi Trong lúc đấy, tâm trạng của Tiểu Duy đã đỡ hơn hẳn, nhưng bên ngoài mọi thứ vẫn hỗn độn, tiếng khóc thảm thương của những người cha người mẹ chứng kiến những đứa con của mình ra đi trong gang tấc nghe thật xót xa. Lạc nhàn này, hay chúng ta vào trong cửa hàng kia ngồi đợi đi. Tử Nguyệt bỗng nói, ừ vậy cũng được. Sau đấy, lạc nhàn ông Tiểu Duy mở cửa xe bước ra ngoài. Lúc đó nơi xảy ra tai nạn, không chỉ có cảnh sát mà phóng viên cũng đang quay trực tiếp vào đấy nữa tai nạn xảy ra quá bất ngờ và không ai lường trước được điều này cùng thời điểm tại tập đoàn thời trang NH hôm nay Giang quân có một cuộc họp ban cổ đông vì thế anh cùng thư ký của mình là Việt Nam đang trên đường đi đến phòng họp sau 4 năm Giang quân từ một giám đốc đã trở thành chủ tịch của công ty NH cho ba anh để lại giờ họ bắt đầu từ lúc mấy giờ chúng ta còn 5 phút nữa thư chủ tịch sau 4 năm Vẻ bề ngoài của Giang Quân chẳng thay đổi là mấy Anh vẫn là người đàn ông mà bao cô gái ngưỡng mộ Có lẽ thứ chỉ thay đổi chính là suy nghĩ và hành động của anh Đi qua màn hình lớn ở sảnh chính công ty Giang Quân bỗng nhìn thấy ở gần sân bay Vừa xảy ra một vụ tai nạn Không biết là vô tình hay hữu ý Mà lúc anh ngước mắt nhìn lên Cũng là lúc Lạc Nhan xuất hiện thoáng qua trong ống kính máy quay dáng vẻ đó của cô khiến anh không thể nào mà nhầm được Lạc Nhan Việt Nam nghe thấy Giang Quân lầm bẩm tên của Lạc Nhan, bẻ ngước lên nhìn, nhưng ngoài phóng viên ra, anh chẳng thấy ai nữa. Giang Tổng, anh lại nhớ Thiếu Phu Nhân sao? Giang Quân lắc đầu, anh khẳng định bản thân mình đã nhìn thấy Lạc Nhan qua tivi Không, tôi vừa mới thấy cô ấy, cô ấy ở trên màn hình tivi kia. Những điều mà Giang Quân nói đều là sự thật, nhưng Việt Nam chỉ thở dài, bao năm nay, mỗi lần nhớ đến Lạc Nhan... Là anh lại như vậy Vì thế lần này Thư ký lục cho rằng Anh tự tưởng tượng ra bóng hình của lạc nhan Xếp Thiếu phu nhân đã rời đi 4 năm nay Lúc này Giang quân với từ từ chấp nhận hiện thực Anh đưa tay khẽ dai chán Sau đó mỉm cười Phải rồi nhỉ Cô ấy đã biến mất hơn 4 năm nay Làm gì có chuyện xuất hiện ở tivi chứ 4 năm qua Giang quân lúc nào cũng cố gắng tập quên đi lạc nhan Nhưng anh không thể làm được Hình bóng của cô cứ hiện mãi trong đầu anh. ngay cả ảnh cưới của hai người, anh cũng giữ khư khư cho đến hiện tại. Lạc nhan, tôi nhớ em đến mức bị ảo giác. Gặp ai cũng nghĩ đó là em. Vậy còn em thì sao? Em có đang nhớ đến tôi như cái cách tôi nhớ em không? Dù đang ngồi trong phòng họp, nhưng đầu óc của Giang Quân lại không hề chú tâm vào cuộc họp. Anh đang nghĩ đến sáng vẻ thoáng qua trông rất giống lạc nhan. Anh chắc chắn đó là cô mà. Chủ tịch, anh có muốn bổ sung thêm gì không? Bản báo cáo vừa được thuyết trình xong, nhưng Giang Quân Hạo lại không biết điều đấy, anh ngơ ngác nhìn các vị cổ đông, sau đó hỏi: "Sao? Mọi người cứ tiếp tục đi." Thái độ không chú tâm đó của anh khiến những người không ưa anh trong công ty trở nên khó chịu, trong đó còn có cả người chú ruột hiện đang giữ chức vụ tổng giám đốc, Giang Chí Thành. Lý do Chí Thành luôn có ác cảm với Giang Quân là bởi vì công ty này Đáng lẽ ra phải thuộc về ông ta Nhưng ba của anh lại cướp nó mất Đến khi ba anh mất Thì lại được chuyển nhượng sang anh làm chủ tịch Chủ tịch Đang ngồi họp trong phòng Mà cậu không hề để ý đến cuộc họp một tí nào sao Dù gì thì cũng giữ chức vụ này được một thời gian Hay là cậu vẫn còn cảm thấy bỡ ngỡ Chưa kịp thích ứng Thấy Giang Quân lộ rõ sơ hỏ Chí Thành được đà tấn công anh Anh thừa biết Ông ấy không ưa gì mình Và bản thân cũng vậy Nhưng công ty này, anh không thể để nó rơi vào tay một người như chí Thành được. Xin lỗi mọi người, bản báo cáo tôi sẽ xem lại sau. Nếu bây giờ không có ai có ý kiến gì nữa, thì tôi muốn kết thúc cuộc họp tại đây. Phòng họp bắt đầu xôn xao bàn tán sôi nổi, nhưng không có một ai đáp lại những lời của Giang Quân. Thế vậy, anh bệnh kết thúc cuộc họp và rời khỏi đó ngay lập tức. Việt Nam cũng cảm thấy quyết định của anh không được tốt, nhưng không hiểu sao anh lại làm như vậy. Văn phòng chủ tịch Giang Tổng Anh làm như vậy thì Tổng Giám Đốc càng cảm thấy vui hơn đấy Không phải anh nói là sẽ không để Tổng Giám Đốc cướp mất công ty sao Việt Nam trước đây là thư ký của ba anh nên có kinh nghiệm đẩy mình vì vậy khi đi theo anh anh ta cũng có một chỗ không đồng tình với cách giải quyết của Giang Quân Giang Quân chống tay xuống mặt bàn không phải là anh chấp nhận những lời lẽ không hay ấy mà là anh đang lùi một bước để tiến ba bước Những lúc tinh thần của tôi đang đi xuống, tôi không muốn để chú Giang công kích, bởi vì những lúc con người yếu thế này, thì những kích động dù là nhỏ nhất, họ cũng sẽ đẩy chúng ta xuống hố sâu tuyệt vọng. Nghe được những lời ấy, Việt Nam bèn gật đầu tán thành, anh ta vẫn tin rằng Giang Quân sẽ trở thành một lãnh đạo tốt của nở hát. Ảnh cưới của Giang Quân và Lạc Nhan vẫn được đặt ở trên bàn làm việc của anh, anh coi nó là sức mạnh tiếp thêm động lực mỗi lần gặp áp lực công việc. Ảnh khẽ chạm tay vào gương mặt của Lạc Nhan trên bức ảnh đó, sau đó mỉm cười một cách mãn nguyện. Muốn quên đi một người, thật là khó. Sao ạ? Việt Nam bỗng hỏi. Giàng quân xoay người lại, phẩy tay xem như không có gì. Thôi bỏ đi, cậu làm gì đã có vợ, mà hiểu cảm giác của tôi. Sáng hôm sau, một đêm ngủ ở khu chung cư mới, đúng là khiến Lạc Nhan chưa thể thích ứng ngay. Cả đêm hôm qua, cô trần Trọc mãi mới ngủ được, Nhưng hôm nay lại phải dậy sớm để đến công ty bắt đầu công việc. Lạc Nhan đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ. Nhưng tiểu duy bé nhỏ vẫn còn chưa chịu dậy. Hôm qua cô đã làm đơn nhập học cho thằng bé ở một trường mẫu giáo gần đây. Vì vậy sáng nay thằng bé chỉ cần đến đó học là xong. Tử Nguyệt, cậu có rảnh không? Lát nữa qua nhà mình đưa cụ cải đi học giúp mình với. Lát nữa qua nhà mình đưa cụ cải đi học giúp mình với nhá. Lạc Nhan vừa trang điểm. Vừa nói chuyện điện thoại với Tử Nguyệt Mình xin lỗi Nhưng sáng nay mình phải đi sớm Nên không thể đưa củ cải tới trường được đâu Cậu giúp mình nhé Lạc Nhan vì vướng công việc Nên phải nhờ đến bạn thân của mình đưa con trai đi học Vì là buổi đầu tiên Nên cô không muốn đi muộn để tránh mất điểm trừ Thôi được rồi Mình sẽ đưa củ cải đi học Cậu cứ đi làm đi Lạc Nhan vui vẻ cúp máy Sau khi Tử Nguyệt đồng ý đưa Tiểu Duy đi học Trước khi đi làm Cô có mở cửa phòng của con trai, thằng bé vẫn ngủ vô cùng ngon lành, chồng đáng yêu làm sao. Mẹ đi làm đây, tạm biệt con yêu. Lạc nhàn đặt chân má Tiểu Duy một nụ hôn, sau đó rời khỏi chung cư, đến công ty Ti Gao, bắt đầu về làm việc đầu tiên sau khi đi du học về. Tập đoàn thời trang Ti Gao Lần đầu tiên bước chân vào một tập đoàn lớn, khiến lạc nhan cảm thấy thật bỡ ngỡ. Trước đây là con gái của chủ tịch. Nhưng cô chưa từng đến công ty của ba để xem, vì vậy đây chính là lần đầu cô được nhìn thấy những gì ở bên trong một công ty. Đang mãi để ý xung quanh mà lạc nhan quên mất cửa thang máy sắp đóng lại, cô vội vàng chạy đến, đưa tay của mình chặn lấy cánh cửa. Xin lỗi xin lỗi, cho tôi vào với. Người đứng bên trong thang máy là giám đốc của công ty Phong Mạc. Trong công ty này, anh ta rất được các nữ nhân ưu ái gọi biệt danh là Nam Thần Ấm Áp Phong Tư. Thầy nhân viên nữ muốn vào trong thang máy, phòng tư đã không ngần ngại bấm nút mở để Lạc Nhan có thể bước vào trong. Lúc đầu nhìn thấy nhan sắc của người giúp mình, Lạc Nhan có chút ngơ ngác, nhưng sau đó cô đã biết lễ phép cảm ơn. Cảm ơn anh, không có gì. Không gian trong thang máy bỗng yên tĩnh đến lạ, Lạc Nhan cảm thấy có chút không thoải mái vì chỉ có một mình cô là phụ nữ. Phòng tư để ý đến thẻ nhân viên của Lạc Nhan thì vô tình được biết. Cô chính là nhà thiết kế do chính anh ta mời đến. Cô là nhà thiết kế Lạc Nhan có phải không? Lạc Nhan bất xác quay người lại. À vâng, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến đây làm việc. Phòng tư mỉm cười, anh ta lấy danh thiếp đưa cho cô, sau đó chữa tay ngỏ ý muốn cô bắt tay. Tôi là giám đốc phòng tư, tôi chính là người đã viết thư mời cô đến công ty của chúng tôi, rất vui được gặp cô. Lạc Nhan lưỡng lợi đưa tay ra, vừa mới vào công ty một lúc, đã đụng mặt ngay với giám đốc của công ty. Cô không biết nên coi đây là điểm hay điểm lành nữa. Rất vui được gặp anh, tôi là Lạc Nhan. Khi cửa thang máy vừa mở ra, phòng tư đã nói chuyện với thư ký của mình để nhờ cậu ấy hướng dẫn Lạc Nhan. Cậu mong đưa cô Lạc tới phòng làm việc và giới thiệu với mọi người ở tổ thiết kế đi. Vâng, thư giám đốc. Lạc Nhan cảm thấy mình đã vào đúng công ty, lãnh đạo vừa đẹp trai lại rất cởi mở, quan tâm đến nhân viên của mình. Phòng Tư đưa tay tờ ý để cô đi theo thư ký nhận việc. Trước khi rời đi, anh còn vẫy tay chào cô và chúc cô có một ngày làm việc vui vẻ. Dù Lạc Nhan được mời tới, nhưng cô cũng là lần đầu tiên làm việc ở công ty lớn, giống như thực tập sinh vậy nên có chút bỡ ngỡ. Cô đi theo thư ký của Phong, đến phòng thiết kế, mọi người ở đó đều chào đón cô và vui mừng trước sự xuất hiện của cô. Trong khi đấy, Tiểu Duy được Tử Nguyệt đưa đến trờ mẫu giao mới một cách an toàn. Nhưng Tiểu Duy dường như không thích đi học, thằng bé cứ xị mặt ra, dù Tiểu Nguyệt có hỏi thế nào, thằng bé cũng im lặng. Con trai cậu cứ không muốn vào trường học ý, mình bất lực với thằng bé quá. Tiểu Nguyệt gọi điện cho lạc nhăn, nói tình trạng của Tiểu Duy cho cô nghe. Lý do Tiểu Duy giận dỗi không muốn vào trường là vì ngày đầu đi nhận lớp, lại không có mẹ đi cùng, trong khi các bạn khác đều có ba mẹ đến, nhân lúc tử Nguyệt không chú ý, Tiểu Duy bỗng chạy phát sang đường Định chạy đi tìm mẹ Nhưng suýt nữa thì bị ô tô đâm trúng Tiểu Duy ngã bịch xuống trước đầu ô tô Đầu gối bị thương Cũng dần chảy máu Tử Nguyệt vội vàng chạy đến thằng bé hốt hoảng Cổ cải Sao cháu lại chạy như thế Có biết là nguy hiểm lắm không Cháu xin lỗi ạ Lát sau người lái chiếc xe đó bước ra từ Nguyệt ngỡ ngàng đến mức Không thể tin nổi Đó lại chính là thư ký của Giang Quân Việt Nam Cháu bé không sao chứ, nếu xe đang chạy thì cháu không được chạy sang đường như thế nhá. Vâng ạ. Việt Nam mỉm cười xoa đầu Tiểu Duy, hành động vô cùng tình cảm, nhưng Tử Nguyệt lại vô cùng lo lắng. Nếu Việt Nam lái xe thì chắc hẳn người ngồi trong xe kia chính là Giang Quân. Đột nhiên cửa kính xe ô tô lúc đó bất chợt hạ xuống, Giang Quân ngó đầu nhìn ra bên ngoài. thấy vậy, Tử Nguyệt bế thẻng bé Tiểu Duy lên và chạy một mạch vào trong trường học khiến anh chưa kịp nhìn thấy mặt thằng bé, cũng chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra. xin lỗi các anh rất nhiều, nhưng chúng tôi phải đi rồi. Giang Quân nhìn theo người phụ nữ kỳ lạ ấy, rồi tiếp tục chú ý vào điện thoại. Xe ô tô của anh tiếp tục lăn bánh, nhưng trên đường đi, Việt Nam đã nói một câu khiến anh khá ngạc nhiên. Xếp Giang, cậu bé bà nãy ngại chiếc xe của chúng ta, trông rất giống với anh hồi nhỏ đấy. Nghe vậy Giang Quân bỗng mỉm cười Trẻ con đứa nào chẳng giống nhau Vì vậy trông có đứa giống tôi hồi bé Cũng là chuyện thường thôi mà Giang Quân nói vậy Là bởi vì anh không trực tiếp nhìn thấy Tiểu Duy Nếu anh trực tiếp thấy nó Thì không biết sẽ như thế nào nhỉ Trong khi đó Ở trường mẫu giáo Tử Nguyệt đã thành công đưa Tiểu Duy đi học Chỉ là chân thằng bé bị thương một chút Nhưng băng bó lại là không sao Điều làm cô ấy lo lắng Là sự chạm mặt vô tình Mà cứ ngỡ như ông trời sắp đặt giữa Giang Quân và Tiểu Duy. Đó có phải là sức mạnh gắn kết cha con trong truyền thuyết không nhỉ? Lạc Nhan à! Mình nói cho cậu chuyện này, cậu đừng sốc nhá! Tử Nguyệt ngồi ở quán nước gần trường mẫu giáo, tiếp tục nói chuyện điện thoại với Lạc Nhan. Có chuyện gì thế? Tiểu Duy lại gây rắc rối cho cậu sao? Ở đầu xe bên kia, Lạc Nhan cũng cảm thấy lo lắng. từ Nguyệt xua xua tay, nét mặt bỗng trở nên nghiêm túc. Không không... Tiểu Duy rất là ngoan ngoãn Nhưng mà cậu biết sáng nay Lúc đưa thằng bé đi học Mình đã gặp ai không Cậu gặp ai Là Giang Quân Là chồng cũ của cậu đấy nghe vậy Lạc Nhan bỗng dững sờ vô tình Làm rơi cốc nước xuống đất Trong lúc định pha cà phê Những nhân viên gần đấy Thấy cô làm rơi cốc Liền rột ánh mắt về phía cô Lạc Nhan ngay lập tức bình tĩnh trở lại Cô rời khỏi cuộc trò chuyện Rồi cúi đầu nói Xin lỗi đã làm phiền mọi người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 Vậy anh ấy có gặp thằng bé không? Không, may mắn là mình bế nó chạy kịp thời, nhưng mình nghĩ chúng ta không thể ngăn cản hai người họ gặp nhau được đâu. Dù gì cũng là ba con mà, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau thôi. Lạc nhàn biết điều đấy, cô không thể giấu Tiểu Duy về ba nó, cũng như không thể giấu Giang Quân về chuyện cô đã sinh cho anh một đứa con. Cô mới về nước có một ngày, vậy mà sợi dây gắn kết giữa Giang Quân và Tiểu Duy về máu mủ đã đang kéo hai người họ lại gần nhau. Cô Lạc, cô đang nghĩ gì thế? Trong lúc Lạc Nhan đang thẫn thờ nghĩ ngợi thì đột nhiên phong tư xuất hiện khiến cô giật mình làm nước cà phê nóng đổ lên tay. a Phong tư vội vàng nằm lấy bên tay vừa bị bỏng của cô, chui xuống vòi nước lạnh giúp cô đỡ bỏng. Hành động tức thì đó của phong tư khiến Lạc Nhan cảm kích, cô khẽ nói. Cảm ơn anh. Không có gì. Nếu đang cầm cà phê nóng, cô phải để ý một chút chứ? Tôi xin lỗi, tôi chỉ là lơ đẩy một chút xíu thôi. Lạc Nhan thở dài cúi đầu xuống Thật ra từ lần đầu tiên gặp Lạc Nhan Phòng Từ đã cảm thấy ở con người cô có cái gì đó rất thu hút Cũng giống như lần đầu xem hồ sơ của cô vậy Giữa hàng đống nhà thiết kế giỏi giang Phòng Từ Mạc lại chọn đúng người như cô Có thể coi như chuyện gặp gỡ nhau chính là duyên từ trước Cô có muốn cùng tôi ra khảo sát thị trường không? Dạo này có rất nhiều mẫu quần áo mới được trưng bày Cô có muốn cùng tôi ra ngoài khảo sát thị trường không? Dạo này có rất nhiều mẫu quần áo mới được trưng bày, chúng ta cũng nên đi xem phản hồi của khách hàng chứ nhỉ. Trước lời đề nghị của Phong Tư, Lạc Nhan thực sự không thể từ chối, vì vậy cô đã đồng ý cùng anh ta đi khảo sát thị trường. Đúng lúc hai người họ đang cùng rời khỏi công ty, thì bỗng dưng có một cô gái có mái tóc màu nâu, ăn mặc sang chảnh, giống như tiểu thư tài phiệt, đi đến cản đường hai người họ. Cô gái đó liếc mắt nhìn Lạc Nhan, sau đó mỉm cười với Phong Tư. Anh à, chúng ta cùng đi ăn trưa nhé. Phong tư dường như không thích cô gái ấy, anh ta cố tình tránh né cái khoác tay của cô ta. Tôi đang bận việc, hoác tiểu thư không cần chờ tôi đi cùng đâu. Lúc nào anh cũng bận việc, hay là anh tính đi ăn trưa cùng với cô ta? Người phụ nữ họ hoác đó bỗng chỉ tay vào mặt Lạc nhan giống như cố tình đổ hết mọi lỗi lên đảo cô. Hoác tiểu thư nên đi về thì hơn, chúng tôi còn phải đi làm việc nữa. Sau đó, phong tư quay sang nhìn Lạc nhan Cô Lạc, chúng ta đi thôi. Vâng. Kể từ lúc Lạc Nhan xuất hiện bên cạnh Phong Tư là cô đã chính thức trở thành cái gai trong mắt của người phụ nữ. Cô ta đứng nhìn theo hai người họ một lúc rồi hậm hực vùng tay vùng chân vì giận dỗi. Ngồi trên xe ô tô của Phong Tư, Lạc Nhan chỉ biết nhìn ra ngoài mà không biết nói gì. Đột nhiên Phong Tư nói với cô. Cô gái bà nãy là tiểu tư của Hoác Gia, Hắc Diệu Na. Cô ấy là bị hôn thê của tôi. Giọng của Phong Tư bỗng trở nên nhỏ dần và có chút khó chịu. Khi nhắc đến ba từ Vị hôn thê Có lẽ hôn nhân sắp đặt ấy Đã khiến anh ta không thoải mái Lạc nhàn nghe vậy bỗng mỉm cười Cô từng trải qua một cuộc hôn nhân sắp đặt Vì thế cũng hiểu được Làm con nhà thương nhân Đúng là chẳng được tự do Không những không thể làm những gì mình muốn Mà chính hôn nhân của mình Cũng chẳng được làm chủ Phòng tử bất ngờ trước câu nói này Của lạc nhàn Anh ta bỗng hỏi Cô lạc cũng hiểu rõ được điều này sao Vâng, tại tôi từng kết hôn, nhưng cũng ly hôn rồi. À, tôi xin lỗi. Lạc Nhan xua tay, cô gượng cười. Không sao đâu, cuộc sống bây giờ của tôi tốt hơn rất nhiều, vì vậy tôi cũng chẳng nghĩ đến việc mình đã từng có chồng nữa. Cách nói chuyện của Lạc Nhan rất hợp với tính cách của Phong Tư, còn gì tuyệt vời bằng việc tìm được một người bạn có thể chia sẻ cùng với nhau. Xe ô tô của Phong Tư dừng lại đoạn đường có một chuỗi cửa hàng thời trang. Anh ta cùng Lạc Nhan bước vào một suốt thời trang mới mở để khảo sát. Trong lúc làm việc, hai người họ phối hợp rất ưng ý, cười như thể cùng nhau đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác để tiếp cận nhu cầu của khách hàng. Trong lúc đang trên đường đi đến cửa hàng cuối cùng, Lạc Nhan đột nhiên nhận được cuộc điện thoại của ai đấy nên cô dừng lại để nghe. Còn Phong Tư thì vào cửa hàng đó làm khảo sát trước. Cô cứ nghe điện thoại đi, tôi sẽ vào đó đợi cô. Vâng. Cùng thời điểm ở một nhà hàng gần đấy, Giang Quân bị mẹ của mình ép đi xem mắt. Hầu như ngày nào Giang Phu cũng chọn cho anh một vị tiểu thư quyền quý rồi ép anh đi xem mắt để tiến đến hôn nhân. Ngồi trước một cô gái xinh đẹp dịu dàng nhưng Giang Quân lại chẳng để ý lý do anh đi xem mắt là bị mẹ anh ép quá vì thế mới bất đắc dĩ phải ngồi dậy. Giang Tổng Thực ra em đã ngưỡng mộ anh từ rất lâu nhưng hôm nay mới có dịp gặp anh. Giọng nói của cô gái đối diện anh vô cùng trong trẻo và thu hút. Tuy nhiên Giang quân lại lệnh lùng đáp Vậy sao? Chúng ta có thể hẹn hò từ dợ luôn không anh? Hẹn hò tìm hiểu nhau Rồi tiến đến hôn nhân cũng không lâu Nhưng nếu anh muốn cưới luôn Thì em cũng đồng ý Cô gái đó ngủ trước Giang quân Như bị anh làm cho hồn bay phách lạc Mà nói ra những câu vô cùng xến xúa Giang quân nghiêm túc hỏi cô Tôi năm nay đã 30 tuổi Và từng có một đời vợ Cô không ngại chuyện tôi đã từng lập gia đình sao? Cô gái kia lưỡng lự lắc đầu À, em không để tâm đến chuyện đó đâu anh. Giang quần chỉ muốn kết thúc cuộc xem mắt nhàm chán này ngay tức khắc. Đúng lúc đó, anh liếc nhìn ra bên ngoài, thấy ở bên kia đường có một người phụ nữ, dáng vẻ giống y hệt lạc nhan Anh bất ngờ đứng thẳng dậy, vờ lệ áo khoác rời khỏi nhà hàng cùng với lời xin lỗi. Xin lỗi cô, nhưng tôi có việc phải đi. Cô gái kia bất lực nhìn anh bỏ đi, rồi tỏ ra giận dỗi. Trong khi đó, Giang quần đã chạy ra ngoài nhà hàng. Đứng bên kia đường không ai khác Chính là Lạc Nhan Khoảnh khắc nhìn thấy cô xuất hiện ngay trước mắt Trong lòng Giang Quân như muốn vỡ quả cảm xúc Anh lập tức chạy sang đường để gặp cô Lúc cô nói chuyện điện thoại xong Định rời đi Thì đột nhiên cánh tay bị ai đó giữ lấy Lạc Nhan Lạc Nhan ngỡ ngàng quay người lại Đập vào mắt cô là gương mặt quen thuộc của người chồng cũ Giang Quân Hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu Sau đó Lạc Nhan chủ động thu tay về Lạc Nhan Cuối cùng em cũng quay trở về rồi. Giang quân rất vui vì được gặp cô ở đây. Trái ngược với sự hạnh phúc của Giang quân, Lạc Nhan lại bày ra vẻ mặt lạnh lùng. Cô bỗng chỉa tay ra, nói với giọng vô cùng xa lạ. Tôi là nhà thiết kế của tập đoàn Ti Gao, Lạc Nhan. Rất vui được gặp anh Giang Tổng. Giang quân tỏ ra kinh ngạc khi Lạc Nhan giới thiệu mình là nhà thiết kế của tập đoàn Ti Gao. Ở thành phố này, chẳng ai là không biết Ti Gao và NH là hai tập đoàn lớn mạnh đang cạnh tranh nhau vô cùng khắc nghiệt Bây giờ vợ cũ của anh Lại đang làm cho công ty đối thủ của anh Nói trắng ra Hai người chẳng khác nào kẻ thù cả Lạc Nhan Tại sao lại là ti gao Giang Quân buồn bã nhìn cô Giang Tổng hỏi vậy là có ý gì Em biết rõ Công ty của tôi và công ty của em là đối thủ Vậy mà em vẫn chọn việc cho ti gao sao Thấy Giang Quân có vẻ để ý đến việc làm của cô Lạc Nhan cũng biết Anh đang nghĩ điều gì Cô thẳng thừng đáp lại Giang Quân Tôi và anh đã ly hôn, cũng chẳng còn là vợ chồng nữa. Bây giờ tôi sống cuộc sống của tôi, anh sống cuộc sống của anh. Vì thế, tôi làm một công ty nào thì có ảnh hưởng gì tới anh chứ? Lạc Nhan, em có thể dễ dàng quên đi cuộc hôn nhân của chúng ta như thế sao? Tôi chẳng có gì tiếc nuối cả. Anh có biết điều tôi hạnh phúc nhất là gì không? Đó chính là cái ngày tôi giỏi của gia đình anh đi sang quân. Khi còn làm thiếu phu nhân của Giang Gia, Lạc Nhan đã phải sống khép mình là một người con sâu tốt. Một người vợ đảm đang Cô đã phải chịu sự chèn ép của mẹ chồng Chịu từng sự áp lực Do những tranh chấp gia tộc của người nhà họ Giang Vì thế khi được tự do Cô đã cảm thấy vô cùng thoải mái Giang quân hạo hiểu những gì cô từng trải qua Như thế này không phải là quá đáng rồi hay sao Từ giờ trở đi Nếu cô gặp tôi Xin anh hãy xem như chúng ta không quen biết Quên đi cuộc hôn nhân trước đây Và xem như nó chưa từng có đi Nói xong những lời mình cần nói Lạc Nhan bền quay đầu bỏ đi, nhưng tay cô liền bị Giang Quân giữ lại một lần nữa. Lần này, anh nắm chặt hơn lần trước, khiến Lạc Nhan cố cự quẩy cũng không thể rút tay ra. Giang Quân, mau buông tay tôi ra. Chúng ta nói chuyện một lát đi Lạc Nhan. Giang Quân, mau buông tay tôi ra. Chúng ta nói chuyện một lát đi Lạc Nhan. Giang Quân khẩn cầu cô. Không, tôi chẳng có gì muốn nói với anh hết. Tôi còn phải làm việc nữa. Anh mau buông tay ra. Anh đang làm tôi đau đấy. Thấy Lạc Nhan khó chịu với mình, không những thế còn hát hủi anh như người xa lạ. Điều đó khiến Giang Quân vô cùng đau lòng. Anh xiết tay cô ngày càng chặt, sau đó mặc kệ việc cô không muốn mà thẳng tay kéo cô đi. Giang Quân, anh đưa tôi đi đâu? Tôi không muốn đi với anh, thả tay ra. Lạc Nhan vẫn cố vùng vẫy trong bất lực, tưởng chừng sẽ bị Giang Quân kéo đi thật. Nhưng may mắn lúc đó, phòng từ lại xuất hiện. Anh ta thấy vậy, bèn giữ lấy tay của Giang Quân, ngăn cản việc anh lôi cô đi. Giang Tổng, anh làm vậy là đang quấy rối nhân viên của tôi đấy. Giang Quân nhìn thấy phong tư, như nhìn thấy kẻ thù. Hai người họ bốn mắt nhìn chầm chầm vào nhau, cảm giác như sắp phát ra tiên lửa điện. Lúc này, Giang Quân mới từ từ buông tay lạc nhan anh thẳng thừng đối mặt với phong tư. Cô ấy là nhân viên của anh, nhưng cũng là vợ của tôi. vào anh... Không phải hai người đã ly hôn rồi hay sao? Chuyện đó không phiền đến anh quan tâm, phong tổng. Giang quần định ngó lơ phong tư mà tiếp tục lôi lạc nhan đi. Nhưng anh lại bị anh ta ngăn cản lần nữa. Không phải cô ấy không muốn đi với anh sao? Đừng có ép cô ấy, chúng ta vẫn đang ở bên ngoài đường. Mà đối đầu giữa hai người đàn ông với người đứng giữa là một cô gái. Khiến người đi đường không khỏi liếc nhìn. Cuối cùng, Giang quần cũng chọn cách rời đi. Mặc dù anh không muốn vậy, nhưng chẳng còn cách nào khác. L lạcchann không muốn đi cùng với anh sau khi Giang quân rời đi phòng từ quay lại hỏi L lạcc cô không sao chứ Tôi không sao Cảm ơn giám đốc chúng ta về thôi cửa hàng cuối cùng tôi cũng khảo sát luôn phần cô rồi vì L nhan quay lại muộn nên phòng tư mới làm luôn phần của cô L nhan cảm thấy có lỗi vì ngay lần đầu tiên đi khảo sát đã phải để xếp của mình làm hết như vậy ngồi trên xe trở về công ty Phòng tư tò mò về cuộc hôn nhân trước đây giữa cô và Giang Quân nên buột miệng nói. Tôi không biết có nên nói ra không, nhưng tôi không ngờ cô là vợ cũ của Giang Quân. Lạc Nhan buồn bãi trả lời. Anh biết tập đoàn Lạc Thị đã phá sản không? Tôi là con gái của chủ tịch tập đoàn đấy. Lạc Thị đã phá sản từ 4 năm trước, đến bây giờ nợ đần vẫn còn chồng chất. Ba mẹ của Lạc Nhan trốn biệt tích không hề liên lạc với con gái, chỉ để bảo vệ cô khỏi những kẻ đòi nợ. Lạc nhan nhớ gia đình mình Nhưng lại không biết ba mẹ ở đâu mà tìm Thì ra cô cũng là tiểu thư Giờ thì không còn nữa Tôi đã mất tất cả Và bây giờ chỉ là một người bình thường thôi Một tiểu thư nhà giàu đang sống trong nhung lụa Chắc hẳn đã phải trải qua vô vản khó khăn Khi phải đối mặt với cuộc hôn nhân không tình yêu Và chứng kiến gia đình tan xa bại sản Phòng tư nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô Hành động có chút lưỡng lự Vì dù sao hai người họ Cũng không phải mối quan hệ gì thân thiết Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi Cuộc sống phía trước vẫn đang chờ đợi cô mà Về phía Giang Quân Khi anh trở về phòng của mình Thì đã không ngừng suy nghĩ về Lạc Nhan Anh chống tay xuống mặt bàn Cúi đầu nghĩ ngợi Giờ Lạc Nhan không chỉ coi anh là một thằng đáng ghét Mà còn tỏ ra thân thiết Với đối thủ của anh ngay trước mắt Chết tiệt thật Giang Quân tức giận đập tay xuống mặt bàn Ngày sau đó cửa phòng anh cũng bất ngờ mở ra Người bước vào là Giang Phu Nhân Bà ấy có vẻ không được vui Khi nhìn thấy con trai mình Phu Nhân Giang Tổng nói không ai được làm phiền anh ấy Việt Nam chạy theo Giang Phu Nhân Để ngăn bà lại Tránh ra tôi là mẹ nó Xem nó dám không tiếp tôi không Việt Nam không thể ngăn cản được bước chân của Giang Phu Nhân Anh đành phải để bà bước vào Căn phòng của Giang Quân Lúc này tâm trạng anh không được tốt Vậy mà mẹ anh còn thêm sầu vào lửa Giang Quân Sao con dám bỏ đi giữa chừng trong buổi xếp mắt đó chứ? còn có biết mẹ đã cất công thế nào mới có thể sắp xếp lịch hẹn tiểu thư nhà đó không con? Giàng quân mệt mỏi trả lời qua loa. Con đã nói là sẽ không đi xem mắt. Ai bảo mẹ cứ làm mấy chuyện không đâu đấy. Cái gì mà mấy chuyện không đâu? Con đã bao nhiêu tuổi rồi? Con còn định ở như vậy đến bao giờ nữa? Giàng phụ nhân tức giận đập hai tay xuống mặt bàn để nói chuyện với anh. Bà ấy chưa từng giận dữ như vậy bao giờ. Thấy Giang quân không trả lời rằng phu nhân bỗng để ý đến tấm ảnh cưới của anh và Lạc Nhan trên bàn làm việc Bà ấy ngay lập tức cầm lấy ảnh ném thẳng xuống đất Bức ảnh vừa rơi xuống lớp kính trên bề mặt bèn vỡ tan tành Giang quân vội vàng nhìn bức ảnh đã vỡ Anh nổi giận Mẹ đang làm cái gì vậy? 4 năm rồi Sao con không chịu vứt cái quả nợ này đi? Chẳng lẽ con vẫn nhớ đến con bé đó sao? Giang quân im lặng nhặt bức ảnh lên Ảnh xoay nhẹ lên bề mặt của bức ảnh, sau đó cất đi. Mẹ ra ngoài đi, con không muốn nói chuyện với mẹ. Được thôi, còn cửa đó mà chờ đứa con gái không bao giờ quay trở lại đi. Giang phu nhân giận dữ quay đầu bỏ đi, nhưng bà ấy còn chưa kịp ra đến cửa, thì Giang quân bỗng lớn tiếng. Lạc nhan trở về rồi, cô ấy đang làm việc ở tập đoàn Ti Gao. Ngày vậy, không chỉ có mình Giang phu nhân mà lục Việt Nam cũng cảm thấy bất ngờ, việc cô xuất hiện sau 4 năm biến mất. Đã bất ngờ, không chỉ thế còn làm việc cho ti gao công ty đối thủ của đầu hát. Giặc phụ nhân lại quay lại bàn làm việc của anh lần nữa, bà ấy nghiến sang hỏi anh. Nó quay lại thì sao? Con định sẽ đưa nó về làm vợ một lần nữa chắc? Mẹ nói đúng rồi đấy, cô ấy vốn dĩ là vợ con mà. Là tại ai mà con phải ký giấy ly hôn, trong khi con không muốn chứ? Mản đấu khẩu ra hai mẹ con họ càng lúc càng căng thẳng đến người ngoại quốc như lục viễn Nam còn toát hết mồ hôi. Mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận con bé đó bước chân vào họ Giang thêm lần nữa. Bởi vì bốn năm trước, con nghe lời mẹ, nên mới để mất cô ấy, bây giờ con sẽ không đi vào sai lầm đó nữa đâu, con sẽ tái hôn với cô ấy mà không cần một ai cho phép. Tối hôm ấy, tại chung cư Nira. Cô cải nhỏ, sao sáng hôm nay con lại chạy ra đường mà không nhìn đường thế? Vì con muốn đi tìm mẹ Các bạn ở trường đều có ba mẹ đi cùng. Nhưng con thì không. Sau khi Tiểu Duy tắm xong, Lạc Nhan vừa lau người cho thằng bé, vừa hỏi Han về chuyện nó đã làm sáng nay. Cô rất lo lắng khi nghe tin Tiểu Duy suýt bị ô tô đâm phải. Nhưng thế còn là xe của Giang Quân nữa. Mẹ xin lỗi, vì sáng nay mẹ phải đi làm sớm, nên không thể đưa con đi học được. Nhưng sáng mai mẹ sẽ đưa con đi. Lạc Nhan nằm lấy ngón tay nhỏ bé của Lạc Tiểu Duy, thằng bé tít mắt nhìn cô cười. Sau đó ôm chầm lấy cô, hôn nhẹ lên má cô. Mỗi lần nó muốn làm nũng là toàn ôm chầm lấy cô như vậy. Lạc Nhan lúc nào cũng bị sự đáng yêu của Tiểu Duy mê hoặc Vì thế không tài nào mà cưỡng lại được. Để mẹ bế cụ cải đi ngủ nhé. Tiểu Duy nằm trong vòng tay của Lạc Nhan khẽ gật đầu. Cuộc sống của hai mẹ con đã trôi qua những ngày như thế. Khi con ở đất nước xa lạ. Tiểu Duy đã quen với việc sống một mình với mẹ. Nhưng không phải nó không nhớ ba. Nó vẫn thường tưởng tượng ra dáng vẻ của ba nó trong đầu mình Sau khi đọc chuyện cổ tích xong Tiểu Duy đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Phòng của thằng bé được trang trí theo phong cách siêu anh hùng Đúng với sở thích của nó Lạc Nhan nhẹ nhàng gấp sách lại Cô đắp chăn cho con trai Nhưng lúc định bước ra khỏi cửa Đã vô tình nhìn thấy bức tranh ở trên mặt bàn Lạc Nhan cầm bức tranh đó lên Cô vô cùng bất ngờ Khi thằng bé vẽ chính ba mình Tùy chỉ là những nét vẽ huyệt ngoạc Nhưng Lạc Nhan cũng đoán ra thằng bé đang vẽ ai. Mẹ xin lỗi con. Lạc Nhan đã khóc khi nhìn thấy bức ảnh ấy. Một đứa trẻ thiếu tình thương của ba, ngay từ lúc chào đời thật đáng thương. Cô sẽ cố gắng bổ đắp chỗ tình cảm còn thiếu ấy cho thằng bé. Hôm sau. Sáng hôm ấy, Lạc Nhan đưa Tiểu Duy đến trường mẫu giáo. Việc này khiến cho thằng bé vui vẻ hơn rất nhiều. Trước khi để Tiểu Duy vào lớp với cô giáo, Lạc Nhan đã ngồi xuống nói với thằng bé. Cụ cải, tối nay mẹ về muộn một chút Nên cô tử nguyệt sẽ đến đón con Còn nhớ là phải ngoan ngoãn nghe chưa Vâng ạ Tiểu Duy vẫy tay chào mẹ Sau đó lóc cóc chạy đến chỗ cô giáo Lạc Nhan và cô giáo chào nhau Sau đó Tiểu Duy nắm tay cô giáo cùng vào trong Khi thấy Tiểu Duy đã an toàn trong trường học Lạc Nhan mới an tâm đi làm Cô giả bước chân về hè Lúc giơ tay bắt taxi Thì đột nhiên có một chiếc xe sang trọng Dừng lại trước mặt cô ban đầu Lạc Nhan hơi ngạc nhiên Nhưng sau đó kính xe ô tô bất ngờ hạ xuống, người bên trong là Giang Quân. Anh thấy cô đứng bắt xe, vì thế cố tỉnh tấp vào lè đường. Để tôi đưa em đi làm. Lạc Nhan nhìn thấy Giang Quân là tâm trạng lại không thoải mái, cô nói với anh. Cảm ơn anh nhưng tôi tự đi được. Lạc Nhan lạnh lùng quay đi ngay trước mặt Giang Quân. Cô muốn đi thêm một đoạn nữa để bắt xe khác, nhưng Giang Quân lại không chịu để cô đi dễ dàng như vậy. Anh mở cửa bước xuống xe. Sau đó chạy đến nắm lấy tay cô Lạc Nhan trò đã Lạc Nhan giật mình quay lại Cô khó chịu Anh lại định làm cái trò gì nữa vậy Lần này tôi không để em đi nữa đâu Giang quân kéo Lạc Nhan đi theo mình Mặc cho cô có cự tuyệt thế nào Anh cũng không buông tay Lạc Nhan không phản kháng lại Nên bất đắc dĩ phải đi theo Giang quân Anh mở cửa xe ô tô đẩy cô vào trong Sau đó bản thân cũng mau chóng ngồi vào Anh ra lệnh cho Việt Nam Lái xe đi, đến tập đoàn Ti Gao. Lạc Nhan hoảng hốt ngồi dậy, cô nói với Việt Nam. Đi đến kia được rồi, không cần đưa tôi đến gần công ty đâu. Nghe cô nói vậy, Giang Quân bèn cau mày. Em sợ người ở Ti Gao thấy tôi đưa em đi sao? Nếu anh đã biết điều đó, thì mau để tôi xuống đi. Nếu không tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát, là anh ép tôi lên xe của anh đấy. Bây giờ Lạc Nhan đang làm việc ở Ti Gao, vì thế nếu để người ở đó phát hiện... Cô và chủ tịch tập đoàn nào hát có quan hệ bất thường thì sẽ rất phiền phức Giang quân không muốn làm L lạcc nhan nổi giận vì thế đành phải nghe theo lời cô muốn cứ nghe theo lời cô đi sau khi hai người họ cãi nhau xong cuối cùng lục Việt Nam cũng có thể lái xe rời đi ngồi trên xe của Giang quân L nhan cảm thấy không hề thoải mái cô cố gắng ngồi cách xa anh nhất có thể và quay mặt ra bên ngoài mà không nói gì L nhan em đừng tránh mặt tôi nữa chúng ta không thể như trước được sau Giang quân bỗng lên tiếng Như trước Ý anh là muốn chúng ta như thế nào đây Giang quân dơ tay lên Định chạm vào người của Lạc Nhan Nhưng lại bị cô phũ phàng né tránh Cho dù đã ly hôn Nhưng em đừng coi tôi như người xa lạ có được không Lạc Nhan quay mặt đi không trả lời Đối với cô Giang quân và người nhà của anh Đều khiến cô không muốn sinh lưu đến Xe ô tô đi thêm một đoạn nữa Thì dừng lại Lạc Nhan mở cửa bước xuống xe rủ lên một chiếc taxi khác để đến công ty. Giang Quân ngồi trong xe bất lực nhìn cô, anh nói với vị nam, "Cậu điều tra thử xem hiện tại cô ấy đang ở đâu đi. Tôi muốn biết mọi thứ vào ngay ngày mai." Dạ vâng, thư Giang tổng. Đến tối, sau khi Lạc Nhan làm xong công việc thì đã là 7 giờ tối, cô hoảng hốt như đồng hồ thì phát hiện Tiểu Duy và Từ Nguyệt vẫn còn đang đợi cô ở nhà. Vì thế, cô mới nhanh chóng dọn dẹp để đi về nàyy công ty cũng chỉ còn lác đác vài người L nhan chạy vội ra bên ngoài nhưng đột nhiên có một chiếc ô tô phanh gấp ngay trước mặt cô phòng từ từ trong bước ra ngoài anh ta nói với cô để tôi đưa cô về L nhan gượng cười xua tay cô không muốn làm phiền để anh taả ơn anh nhưng nhà tôi cũng gần đây thôi tôi có thể tự về được Mẹ ơi mẹ ơi đúng lúc đó có tiếng trẻ con vang lên gọi mẹ L nhan quay đầu lại Khi nhìn thấy Tiểu Duy đang chạy đến Cô bèn lập tức bế bổng thằng bé lên Cụ cải Sao con lại đến đây Tử Nguyệt chạy ở đằng sau Cô ấy vừa nói vừa thở Tại thằng bé nói là muốn tới đón mẹ Nên mình mới đưa nó đến đây Phong tư ngơ ngác nhìn nhóc con Đang gọi Lạc Nhan là mẹ Anh ta không ngờ Lạc Nhan không chỉ đã từng kết hôn Mà còn có một đứa con trai nữa Tiểu Duy nhìn thấy Phong Tư Thấy anh ta có chút đẹp trai Bèn hỏi Mẹ ơi Chú đẹp trai này là ai thế? À, đây là cấp trên của mẹ. Sau đó cô nói với Phong Tư, "Còn đây là con trai tôi, Lạc Tiểu Duy." Ngay khi Lạc Nhan vừa giới thiệu xong, thì Tiểu Duy cũng nhanh mồm nhanh miệng. Cháu "Chào chú, cháu tên là Tiểu Duy, năm nay 4 tuổi, biệt danh của cháu là Củ cải, cháu thích nhất là siêu anh hùng và ghét nhất là sâu bọ." Phong Tư bật cười trước sự ngây ngô của thằng bé Tiểu Duy, anh ta đưa tay xoa đầu nó tán thưởng. "Hoàn Lâm Chú là phong tư cứ gọi chú phong là được rồi Vâng ạ phòng tư chuyển hướng sang nghiền Lâmử Nguyệt lúcc này cô mới vội vàng cúi đầu Ch anh tôi là tử Nguyệt bạn thân của L lạcc Nhhann cô sau màn chào hỏi ấy L nhan cũng tạm biệt phong tư để bế tiểu Duy cùng từ Nguyệt lên xe ô tô phòng từ sau đó cũng lái xe rởi đêm ngồi trên xe của tử Nguyệt L lạcc liên tục bị tửuyệt trêu trọng mới đi làm thôi mà giám đốc công ty đã để ý đến cậu rồi người gì đâu mà vừa lịch sự lại còn đẹp trai nữa." Thấy vậy, Tiểu Duy bèn tiếp lời, "Ba của cháu mới là người đẹp trai nhất, Tuy cháu chưa được nhìn thấy ba, nhưng cháu tin ba là người đẹp trai nhất. Cháu đã đẹp trai thế này rồi, ba cháu phải là người đẹp trai giống cháu." Lời nói ngây ngô của Lạc Tiểu Duy khiến không gian trong xe trở nên tĩnh lặng hơn, Lạc Nhan lặng lẽ ôm chặt Tiểu Duy vào lòng, thằng bé vẫn luôn nghĩ về ba nói như vậy. Lát sau, Lâm Tử Nguyệt đang lái xe, Bỗng quay người xuống nói nhỏ với Lạc Nhan. Nhưng mình phải công nhận là Giang Quân đẹp trai hơn Phong Tư Mạc thật. Tử Nguyệt, Lạc Nhan khó chịu cau mày, mình đùa tí thôi mà. Đi theo chiếc xe của Lâm Tử Nguyệt từ nãy giờ, Lục Viễn Nam có những suy nghĩ chưa thể lý giải được khi chứng kiến cảnh tượng chỉ vừa mới diễn ra. Anh ta thấy Lạc Nhan bế một đứa bé, đứa bé đó là đứa bé giống y hệt Giang Quân hồi nhỏ, đã ngã trước đầu xe, không những thế, nó còn gọi Lạc Nhan là mẹ. Lục Việt Nam muốn xác nhận thêm, vì thế đã lái xe bám theo xe của Tử Nguyệt rồi dừng lại ở trước chung cư Nera. Lạc nhàn bấy Tiểu Duy xuống xe, vệ tay chào Tử Nguyệt mà không hề để ý có ai đó đang theo dõi mình. Tử Nguyệt, cậu về cẩn thận nhé. Tiểu Duy, mau chào cô đi con. Con chào cô Tử Nguyệt. Tiểu Duy giữa bàn tay nhỏ bé của mình ra vẫy vẫy, lâm Tử Nguyệt từ trong xe nói vọng ra. Chúc hai mẹ con ngủ ngon nhé, cô về đây. Sau đó Lâm Thường Nguyệt lái xe rời đi Lạc Nhan bế tiểu suy vào chung cư nơi Lục Việt Nam ngồi trong xe nhìn lên Dù nhìn kiểu gì Anh ta cũng thấy thằng bé đó giống Giang Quân Chẳng lẽ Lạc Nhan đã sinh con cho anh rồi sao? Sáng hôm sau Tập đoàn nầu hát. Văn phòng chủ tịch Giang Quân Trong lúc Giang Quân đang xử lý giấy tờ Một cách chăm chú Thì Lục Việt Nam lại tiếp tục đưa thêm một đống tài liệu cho anh Giang Quân gật đầu nói anh ta Có thể để đó rồi ra ngoài Nhưng Lục Việt Nam lại cứ lưỡng lự không muốn đi. Giang Quân thấy thái độ của thư ký Lục có chút kỳ lạ, vì thế anh bèn dừng việc lại. Đàn hai tay chống lên cầm hỏi. Cậu đang muốn nói gì với tôi đúng không? Lục Việt Nam mở định nói thì đột nhiên ở bên ngoài cửa vang lên tiếng ai đó gõ cửa phòng. Cốc cốc. Giàng quân rời mắt khỏi Lục Việt Nam, anh nói vọng ra, "Vào đi." Người mở cửa bước vào không ai khác, chính là tổng giám đốc Giang Chí Thành, là chú ruột của Giang Quân. Vừa nhìn thấy người chú này, Giang Quân đã cảm giác sẽ có chuyện gì đó không tốt xảy ra. Giang Chí Thành đep đến trước mặt Giang Quân một bản hợp đồng chuyển nhượng, dù người đang ngồi đó là chủ tịch của tập đoàn, nhưng ông ấy lại chẳng có chút kiêng nể mà chỉ coi anh giống như một người kinh nghiệm vẫn còn non nớt. "Tôi đến đây là muốn cậu ký vào bản hợp đồng chuyển nhượng. Cậu biết cái dự án lúc ba cậu còn sống chứ? Anh ấy đã muốn chuyển dự án đó cho tôi, nhưng vẫn là không kịp làm." Giang Quân liếc nhìn bản hợp đồng. Dự án mà Giang Chí Thành nhắc đến là dự án mở chuỗi cửa hàng thời trang bờ biển Hạ Đông. Đó là nơi hàng năm thu hút rất nhiều khách du lịch, vì thế thời trang ở đó vô cùng phong phú. Nhưng một dự án quan trọng của Giang Quân càng không thể giao nó cho Giang Trí Thành. Bà tôi có nói là sẽ chuyển nó cho chú sao? Sao tôi lại không biết nhỉ? Thế Giang Quân không có ý định ký vào bản hợp đồng, bèn tỏ ra thức giận. Tân chủ tịch, cậu nói thế là có ý gì vậy? Dự án này là một dự án quan trọng. Tôi nghĩ nên bàn bạc trước khi giao nó cho một ai đó tiếp quản. Giang Trí Thành giận dữ giật lấy bản hợp đồng trước khi ông ta rời khỏi còn thẳng thừng chỉ tay vào mặt anh và nói Nếu không cần phải chữ ký của cậu thì tôi cũng chẳng tới đây làm gì. Đúng là cái đồ ăn cháo đa bát. Trước những lời nói khó nghe của Giang Chí Thành, Giang Quân tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Anh biết tính khi ông ta nóng nảy muốn chiếm cả tập đoàn này vì thế không thể nhân nhượng con người này. Sau khi Giang Trí Thành rời đi, Giang Quân lại tiếp tục làm việc. Lúc này Việt Nam mới có thể nói chuyện đang nói cho anh em. Giang Tổng, hôm trước anh có nhờ tôi điều tra chỗ ở của thiếu phu nhân. Giang Quân bỗng ngởng đầu lên, anh vội vã hỏi. Đã tìm được rồi sao? Cô ấy hiện tại ở đâu vậy? Là ở chung cư nơi ra. nhưng có điều... Thấy lục Việt Nam cứ ấp ống, Giang Quân bèn tỏ ý nghi ngờ. Có điều gì? Nhiều phu nhân đã có một đứa con trai 4 tuổi Cái gì? Giàng Quân sốc đến nỗi đứng bật dậy Khi nghe lục Việt Nam nói rằng Cô đã có con trai Vậy là 4 năm ở nước ngoài Cô đã cưới người đàn ông khác Và lập gia đình sao? Giàng Quân vô cùng thất vọng Anh luôn mong muốn sẽ theo đuổi cô lại thêm một lần nữa Nhưng xem ra không được nữa Được rồi, cậu ra ngoài đi Giàng Quân phải tay Giọng nói cũng trở nên nhỏ dần Nhưng tôi vẫn chưa nói hết Đứa trẻ đó thực sự trông rất giống anh hồi nhỏ Giang Tổng Tôi cũng không thấy ba của đứa bé đâu Nên rất có thể đó chính là Giang Quân lại được một fan bất ngờ khác Lần này nụ cười lại nở rạng rỡ trên môi anh Trái ngược với tâm trạng ủ rũ ban nãy Anh chống hai tay đứng dậy Vui mừng hỏi lục Việt Nam Có thể đó chính là con trai của tôi có phải không Vâng Tôi cũng đã nghĩ như vậy Giang Tổng Có khả năng là thiếu phu nhân đã mang thai với anh Nhưng cố tình giấu anh mà không cho anh biết. Niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy khiến Giang Quân mừng đến mức phát điên lên. Anh bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian 4 năm trước. Đêm hôm đó, anh đã uống say và về nhà. Rất có thể sau đêm ấy, Lạc Nhan đã mang thai, nhưng cô lại giấu đứa bé. Nếu tính từ khoảng thời gian đó đến bây giờ, thì vừa tròn 4 năm. Mọi sự trùng hợp đều đang dần biến những điều Giang Quân nghĩ trở thành sự thật. Mau, mau đưa tôi đến gặp vợ và con trai tôi. Giang Quân vui mừng đến nỗi quên cả việc mình phải làm ở công ty mà muốn đến gặp con trai ngay lập tức. Lục Việt Nam thì có vẻ mọi chuyện diễn ra hơi nhanh để cho chắc chắn anh ta liền đề nghị. Giang Tổng Hay là chúng ta thử làm xét nghiệp ADN trước nếu kết quả chính xác không phải sẽ thuyết phục hơn sao? Cũng phải nhỉ. Nếu tôi cứ vậy mà đến gặp lạc nhan cô ấy sẽ nói thẳng bé không phải con trai tôi nhưng nếu có kết quả xét nghiệp ADN cô ấy sẽ không thể chối cãi. Nghĩ như vậy Giang Quân bè lập tức ra lệnh cho Lục Việt Nam. Cậu mau đi làm xét nghiệm ADN đi. Có kết quả càng nhanh càng tốt. Vì tôi không thể chờ được nữa. Vâng, tôi sẽ đi ngay đây. Sau khi Lục Việt Nam rời đi, Giang Quân ngồi phịch xuống ghế tựa. Anh liên tục cười mỉm và không thể tin được mình đã có một đứa con với Lạc Nhan. Anh ngước nhìn ảnh của cô trên mặt bàn làm việc, miệng không ngừng nói. Cảm ơn em Lạc Nhan. Cảm ơn em đã sinh con cho tôi. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm Ngày hôm đó, Lục Việt Nam đã đóng giả làm người phát quà cho những đứa trẻ học ở trường mẫu giáo để tiếp cận lạc Tiểu Duy. Anh ta đã biết tên của Tiểu Duy, việc cần làm là tìm xem thằng bé đang học ở lớp nào. Những đứa trẻ ở đây khi biết có người đến phát quà, liền bâu lại một chỗ, tranh nhau muốn nhận quà. Lục Việt Nam bị đám trẻ bám xính lấy, không thể bước được. Anh ta vừa cầm quà, vừa nhăn mặt. Mấy đứa, mau ngồi một chỗ, rồi ai cũng có quà thôi, nào ngoan nào mấy đứa. Lời nói của Việt Nam dường như chẳng có tác dụng gì với đám trẻ ấy. Chỉ đến khi cô giáo của chúng tới thì bọn trẻ mới chịu tách ra khỏi người lục Việt Nam. Anh ta thở phảo nhẹ nhõm để đồng đội của mình đi phát quà cho những đứa trẻ khác, còn mình thì đi đến chỗ của Lạc Tiểu Duy. Chào cháu bé, cháu tên là Lạc Tiểu Duy có phải không? Vâng ạ. Lục Việt Nam nhìn chầm chầm vào Tiểu Duy, trong đầu có một suy nghĩ, thằng bé cứ như đúc ra từ một khuôn của Giang Quân vậy. Thế này thì làm xét nghiệm ADN cũng chỉ là thừa thải. Nhưng để chắc chắn 100%, để Lạc Nhan không chối cãi được thì phải có giấy tờ chứng minh ba con đàng hoàng. Lục Việt Nam giả vờ xoa đầu Tiểu Duy nhưng lại tiện tay giật lấy một sợi tóc của thằng bé. Anh ta đứng dậy sau khi phát quà, cho sợi tóc vào túi ni lông trắng bảo quản cẩn thận rồi rời đi. Hai mẫu tóc của Lạc Tiểu Duy và Giang Quân nhanh chóng được đưa tới bệnh viện để làm xét nghiệm ADN. Chắc chắn sẽ phải mất một thời gian để biết được kết quả. Vì vậy càng trở Giang Quân Hảo càng lo lắng không yên. Tối hôm ấy ở biệt thự riêng của Giang Quân, thầy thiếu gia của mình cứ đi đi lại lại xung quanh phòng khách. Tiêu quản gia liền cảm thấy lạ lùng, anh ta tò mò nên mới hỏi Giang Quân. Thiếu gia, anh đang có chuyện gì khó suy nghĩ sao? Giang Quân chợt dừng lại, anh bước đến trước mặt tiêu quản gia, nói với anh ấy. Tôi đang chờ kết quả xét nghiệm ADN. Sao ạ? ADN của ai? là của tôi và con trai của Lạc Nhan. Trầm Thường Chốc tiếp quản gia chưa thể hiểu được những lời mà anh nói, dù gì anh ta cũng vừa mới biết Lạc Nhan đã trở về, bây giờ lại còn xuất hiện thêm con trai nữa, thật quá nhiều chuyện xảy ra trong vòng một ngày. Đúng lúc đấy, tiếng chu điện thoại của Giang Quân vang lên, anh lập tức bắt máy. "Alo, đã có kết quả chưa?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Việt Nam. "Giang tổng, đã có kết quả xét nghiệm ADN rồi." Bây giờ tôi đang trên đường đem đến việc thử cho anh. Sau khi kết quả xét nghiệm ADN vừa được đem đến, Giàng Quân đã nhanh chóng mở ra để xem và đọc được dòng chữ. Kết quả xét nghiệm ADN mẫu 1, Giàng Quân, mẫu 2, Tiểu Duy có xác suất quan hệ cha con là 99,67%. Giàng Quân đã đoán trước được điều này nhưng anh vẫn không khỏi vui mừng khi biết mình chính là ba ruột của thằng bé. Vậy là không còn bàn cãi gì nữa. Thằng bé chính là con trai của anh và Lạc Nhan. Chúc mừng thiếu gia. Tiểu quản gia cảm thấy rất vui khi biết tin Giang Quân có con trai. Dù cuộc hôn nhân của hai người họ xảy ra một cách trong vánh mà mau tàn, nhưng tình cảm và Giang Quân dành cho Lạc Nhan là thật. Anh vẫn luôn hy vọng sẽ có cơ hội sửa sai. Bây giờ thì hy vọng ấy đã tới, con trai của anh sẽ là cầu nối giúp anh và Lạc Nhan quay trở lại bên nhau. Giàng Quân cầm tờ xét nghiệp ADN trên tay dù cẩn thận cất nó đi Anh thực sự rất mong đến ngày gặp hai mẹ con họ Gặp gia đình mà anh suýt nữa Để tuột mất mãi mãi Hôm sau Tập đoàn thời trang tì gao Lạc nhàn đem bản báo cáo của mình Đến văn phòng giám đốc phong tư Từ lúc cô trở thành nhà thiết kế Cách phối đồ và cách ăn mặc của cô Rất được các nữ nhân viên ở đây học hỏi theo Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng Với ống tay loe Và chiếc váy zip màu xanh dương sáng có đính hạt Ngọc Bộ đồ của cô rất phù hợp với phong cách thiết kế của tập đoàn tiga đến trước cửa phòng củaong tư L nhan bèn gõ cửa vào đi sau khi được người bên trong đồng ý L lạcc mới từ từ đẩy cửa bước vào cụ đi đến trước bản làm việc của phong tư rồi đưa bản báo cáo cho anh giám đốc đây là bản báo cáo về các loại vải thân thiện với môi trường anh nhờ tôi làm tôi đã làm xong hết rồi đây phòng tư khá bất ngờ với tài năng của cô chỉ mới giao nhiệm vụ hôm qua Nhưng hôm nay cô đã làm xong đó nó. Đừng nói với tôi Là đêm qua cô thức khuya để làm đấy nhé À tôi có thói quen phải làm xong việc Mới đi ngủ Cho nên tôi mới cố gắng làm cho xong việc anh sao Thế từ từ sau Tôi phải giao việc nhiều hơn cho cô Tốc độ làm việc của cô rất nhanh Lại còn hiệu quả nữa Cảm ơn giám đốc Anh nói quá rồi Cuộc trò chuyện tự nhiên của Lạc Nhan và Phong Tư Đã bị một người khác nghe thấy tất cả Người đó là hoắc Diệu Na Trong mắt cụ ta, dù việc nhân viên nữ báo cáo công việc cũng giống như đang quyến rũ Phong Tư, chứ đừng nói gì đến việc cười đùa. Hoắc Diệu Na tức giận đi đến bên cạnh Tư, cụ ta liếc mắt đá xéo Lạc Nhan. Hai người có vẻ thân thiết tình tứ quá nhỉ? Có biết đây là công ty không? Xin lỗi Hoắc tiểu thư, tôi chỉ đến đưa bản báo cáo của giám đốc, bây giờ tôi xin phép về phòng làm việc của mình. Lạc Nhan lặng lẽ cúi đầu chào Phong Tư và Hoắc Diệu Na, sau đó định rời đi. Nhưng cánh tay của cô bỗng dừng lại, bị ai đó nắm lại. Hoặc diệu nà đằng đằng sát khí nhìn cô, kinh kiệu nói. Cô là nhà thiết kế mới tới có phải không? Chồng cũng không có gì nổi bật. Vậy tại sao lại được chọn vậy? Phòng tư liền xen vào. Cô ấy là do tôi chọn. Hoặc tiểu thư có gì phàn nan Là anh chọn sao? Nếu là anh chọn, thì em mong là không sao cả. Hoặc diệu nà mỉm cười nhìn cô, sau đó kéo cô lại gần rồi thì thầm cảnh cáo. Tôi ghim cô rồi đấy. Tốt nhất tránh xa anh tư mạc của tôi ra. Lạc Nhan đối với phòng tư chỉ là cấp trên và cấp dưới. Hiện tại cô đã có con trai nên chẳng quan tâm đến những người đàn ông khác làm gì. Cô bây giờ là sống cho gia đình và con trai chứ không muốn vướng vào một mối tình nào cả. Hình như Hoác Tiểu Thư hiểu lầm gì đấy. Tôi xin phép đi trước. Lạc Nhan mỉm cười đáp lại lời cảnh cáo của hoắc Diệu Na rồi rời khỏi văn phòng giám đốc. Sau khi rời đi, Lạc Nhan mới có thể thở vào nhẹ nhõm. Ánh mắt của Hoác Diệu Na nhìn cô Cứ như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy Lúc cô chuẩn bị trở về phòng Làm việc của mình Thì có một nhân viên nữ trong tổ thiết kế của cô chạy đến Cô ấy nói Nhà thiết kế Lạc Ở dưới sảnh công ty có người muốn gặp cô đấy Ai thế? Tôi không biết Anh ta bịt khẩu trang và đội mũ Nên tôi không biết danh tính Lạc Nhan cảm thấy thật kỳ lạ Cô vừa mới về nước Ngoài những người trong công ty và lâm tử nguyệt Không còn ai có thể quen biết nữa Dù có chút nghi ngờ, nhưng Lạc Nhan vẫn quyết định xuống sảnh công ty. Cô ngó nhìn xung quanh, lúc nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc đổ đen, nhưng lại đội mũ đeo khẩu trang đứng ở gần cửa chính là cô đã đoán ra người đó là người mình cần gặp. Này anh, anh có phải muốn gặp tôi đó không? Lạc Nhan vừa mới bước đến, nói được một câu thì đã bị người đàn ông đó kéo đi. Anh ta đi rất nhanh, thoát cái đã kéo tay Lạc Nhan ra ngoài công ty. Anh là ai thế? Sao anh lại kéo tôi ra đây Người đàn ông đó từ từ tháo mũ và khẩu trang ra Lúc nhìn thấy gương mặt của người đó Lạc Nhan đã sửng sốt thốt lên Sang quân Là anh Bởi vì em ngại việc tôi xuất hiện ở đây Vì thế tôi mới che mắt như vậy Lạc Nhan vội vã quay lại đằng sau Rồi nhìn xung quanh xem thử có ai không Khi chắc chắn là an toàn Cô mới quay lại vấn đề sang quân Việc anh bị kiến như vậy đến gặp tôi Còn khiến người khác nghi ngờ hơn đấy Tôi đã nói là không muốn dính lưu với anh còn gì Anh mau đi đi Tôi còn phải làm việc của mình Sàng quân nắm lấy cổ tay của Lạc Nhan Sau đó đẩy cô vào tường Anh chống hai tay lên tường Sau đó nâng cầm của cô lên Lạc Nhan Em đang có gì giấu tôi đúng không Lạc Nhan quay đầu sang bên Nè tránh cái đậu chạm từ anh Và cả ánh mắt của anh Cô lạnh lùng trả lời Tôi chẳng có cái gì để giấu anh cả Đương nhiên em phải biết mình giấu tôi chuyện gì Ví dụ việc em mang thai với tôi từ 4 năm trước chẳng hạn. Lạc Nhan bất ngờ quay phát lại. Đôi mắt cô trọn tròn nhìn thẳng vào Giang Quân. Thầy cô nhìn mình như vậy. Anh cũng chỉ biết mỉm cười rồi ép cô khai ra. Em tưởng tôi không điều tra được sao. Em giấu rất kỹ đấy. Nhưng biết sao tôi lại tìm được ra rồi. Con trai của chúng ta tên là Tiểu Duy phải không? Thằng bé năm nay 4 tuổi đúng chứ? Lạc Nhan xếp chặt hai tay thành nắm đấm. Cô không biết tại sao anh lại phát hiện ra. Nhưng dù có lưỡng trước thế nào, thì cô cũng không ngờ mọi chuyện lại vỡ lở sớm như thế. Lạc Nhan giận dữ đẩy Giang Quân ra khỏi người mình, cô thẳng thừng nói với anh. Anh nhầm rồi, nó không phải là con trai anh. Ở nước ngoài, tôi đã kết hôn và sinh con, vì thế đó là con của tôi và chồng mới. Vậy sao? Vậy chồng mới của em đâu? Anh ấy... Lạc Nhan lắp bắp không thể kiếm ra được lý do nào để biện minh. Điều đó càng khiến cô biến thành kẻ nói dối trước Giang Quân. Anh nhìn thấy điện thoại của cô trong túi rồi lập tức giật lấy nó. Giang quân, anh định làm gì? Lạc Nhan định với lại điện thoại nhưng không được. Giang quân lưu số của anh vào máy cô. Sau khi xong xuôi, anh trả lời điện thoại cho cô rồi nói. Khi nào tôi gọi thì phải nghe máy. Nếu không tôi sẽ bất thỉnh lình đến gặp con trai chúng ta mà em không biết đâu. Anh... tôi về đây. Giang quân nhanh chóng hôn nhẹ vào má của Lạc Nhan rồi quay đầu rời đi. Cái hôn thoáng qua ấy, khiến Lạc Nhan không kịp phản ứng lại. Cô cầm điện thoại, thất thần bước vào trong công ty, nhưng không biết Hoác Diệu Nà đã ở đằng sau từ lúc nào. Hoác Tiểu Thư? Ồ, đang trong giờ làm việc, nhưng cô lại ra đây làm chuyện mập mờ với bạn trai đi à? Không biết Hoác Diệu Nà đã nhìn thấy và nghe thấy gì chưa? Nhưng xem cách cô ta hỏi, chắc có lẽ cô ta chỉ thấy được đoạn giang quân hôn má của Lạc Nhan. Anh ta không phải là bạn trai tôi. Không phải bạn trai... Nếu vậy thì sao lại hôn cô? Anh ta chỉ là một kẻ bám đuôi thôi. Nói rồi, Lạc Nhan liền lướt qua người của hoắc Diệu Na mà bước vào trong, nhìn thái độ vội vàng né tránh của cô. Hoác Diệu Na càng cảm thấy nghi ngờ, bụng rừng của ta đứng lại suy nghĩ một lát, dường như cô ta cảm thấy người đàn ông vừa hôn Lạc Nhan rất quen mắt. Hình như mình đã gặp anh ta rồi thì phải, nhưng không biết là đã gặp khi nào nữa. Lý do Hoác Diệu Nà cảm thấy quen là đúng thôi, vì gương mặt của Giang Quân thường xuất hiện trên các tạp chí thời trang hoặc những chương trình phỏng vấn. hoặc Diệu Nà vô tỉnh đánh mắt sang phía đối diện, màn hình tivi của cửa hàng đó đang chiếu đoạn quảng cáo của Giang Quân. Lúc nhìn thấy gương mặt anh, Hoác Diệu Nà đã nghĩ đến ngay người đàn ông khả nghi ban nãy. Chẳng lẽ? Hoác Diệu Nà bất ngờ trở nên giận dữ hơn, vì nếu cô ta phát hiện lạc nhang có liên quan đến chủ tịch tập đoàn N.H. thì sẽ không đẩy yên. Cô ta gọi điện thoại cho ai đó, lớn tiếng nói rằng Tôi muốn biết thông tin về nhà thiết kế Lạc Nhan của tập đoàn Tigao Tìm được rồi thì mau chóng đưa thông tin đến chỗ tôi, càng nhanh càng tốt, rõ chưa? Ngày hôm sau là Chủ Nhật, nên Lạc Nhan có thời gian được nghỉ ngơi sau một tuần làm việc mệt mỏi Hôm nay cô định sẽ đưa Tiểu Duy ra công viên chơi, để thằng bé thích nghi với cuộc sống ở nơi này hơn Tiểu Duy khi biết mình sẽ được đi chơi, thì cảm thấy vui lắm Thằng bé mang một bộ đồ do chính Lạc Nhan thiết kế Với màu sắc chủ đạo là màu xanh dương Đây là màu thằng bé thích nhất Tiểu Duy được một chiếc mũ con gấu trên đầu Trông rất đáng yêu Được Lạc Nhan bế ra ngoài chung cư Để cùng đến công viên nước Ra công viên chơi Con chỉ được chơi quanh đó thôi nhá Không được đi đâu xa nhớ chưa Vâng ạ Lạc Nhan bắt taxi đến công viên nước gần đấy Nơi này vào ngày nghỉ thu hút rất nhiều gia đình Và cặp đôi đến để vui chơi thư giãn Cô nhớ hồi còn nhỏ Mình cũng đã từng đến đây chơi với ba mẹ. Vì vậy, những ký ức đẹp đẽ hồi đó cũng tranh thủ ùa vẻ trong đầu cô. Cụ cải, đừng chạy nhanh quá, cẩn thận vấp ngã đó con. Vừa mới đến công viên, Tiểu Duy đã bị sự đông đúc của nơi này làm cho thích thú. Thằng bé thích những nơi đông người, vì khi có nhiều người thì sẽ càng vui hơn. Lạc Nhan ngồi trên ghế gỗ, quan sát Tiểu Duy để thằng bé không bị lạc. Đúng lúc ấy, chung điện thoại của Lạc Nhan kêu lên. Cô vội mở máy ra xem ai gọi Thì phát hiện trên màn hình ghi chữ Giang Quân Lạc nhàn định không nghe máy Nhưng cô nghĩ đến dứt khoát Phải Giang Quân gàng sớm càng tốt Cô lập tức ấn nút nghe Sau đó chưa kịp để đối phương lên tiếng Cô đã nói Giang Quân, anh gọi cho tôi có việc gì vậy Tôi nói là chúng ta đừng có dính líu gì tới nhau nữa rồi cơ mà đầu dây bên kia không hề tỏ ra khó chịu Trước sự thái độ của cô Mà còn nhẹ nhàng hỏi lại Em đang ở đâu vậy Tôi đi ra ngoài rồi Anh hỏi làm gì vậy? Tự nhiên tôi muốn gặp con trai chúng ta quá, cho tôi gặp thằng bé đi." Lạc Nhan chặt lấy điện thoại, cô từ chối. "Đừng có mơ. Em phản đối cũng vô ích thôi, vì tôi đã đến nơi, đến nơi mà mẹ con em đang ở đấy." Giang Quân chỉ để lại một câu rồi tắt phụt máy, khiến Lạc Nhan ngơ ngác. Cô vô thức nhìn xung quanh, Giang Quân lại tìm đến tận đây để mong được gặp con trai. Trong lúc cô đang tìm kiếm anh, thì từ trong chiếc xe gần đó bước ra Giang quân với quần áo đòi thường liền tiến tới gần chỗ Lạc Nhan Cô xếp chặt hai tay đứng dậy Bước về phía anh Hai người họ bốn mắt đối nhau không ai chịu nhường ai Hôm nay là cuối tuần Nên hai mẹ con đi chơi à Giang quân Anh đang có ý đồ gì vậy Lạc Nhan tức giận Ý đồ Tôi nói là muốn gặp con trai còn gì Em việc gì phải tức giận như vậy Giang quân đang định đến chỗ của Lạc Tiểu Duy Thì bị Lạc Nhan giữ lại Cô nói với anh Nó không phải là con trai anh có phải hay không thì tôi đã làm xét nghiệp em giấu tôi cũng chỉ vô ích con trai là do em sinh ra chẳng lẽ em lại không biết ba nó là ai sang quân đôi tay chạm lên má của lạcc nhan giọng điệu đùa cọt với cô như kiểu cô vẫn còn là vợ của anh vậy L lạchan biết mình không thể giấu được nhưng cô vẫn không muốn để sang quân gặp tiểu Du tôi không cho phép anh đọc đến con trai tôi tôi là ba nó nó cũng có quyền được biết ba của mình là ai Giàng Quân đẩy lạc nhan sang một bên, sau đó chạy đến chỗ của lạc Tiểu Duy. Anh ngồi xuống tiếp cận thằng bé, ban đầu nó còn ngơ ngác không hiểu, nhưng về sau lại chủ động bước đến gần hơn đề hỏi. Chú muốn chơi với cháu sao? Tiểu Duy nghiêng đầu. Khỏe khắc này, Giàng Quân mới có thể chiêm ngưỡng được khuôn mặt thực sự của con trai mình. Thật đúng như những gì mà Việt Nam đã từng nói, nó thực sự rất giống anh hồi còn nhỏ. Giàng Quân vui vẻ rang hai tay, nhẹ nhàng gọi. Tiểu Duy, mau lại đây. Tiểu Duy không biết tại sao người chú này lại biết tên của mình, nhưng thằng bé lại không coi Giang Quân là người xấu. Nó cảm nhận được anh là người tốt, vì thế cũng lưỡng thưởng đi đến nhảy vào lòng anh. Giang Quân đụng ông con trai, hạnh phúc hiện tại không gì có thể diễn tả được. Lạc Nhan nhìn cảnh tượng này cũng chỉ biết im lặng, dù cô có ghét Giang Quân, nhưng lại chẳng thể lao vào tách hai người họ ra. Bà xin lỗi con, vì bây giờ mới xuất hiện. Bà hứa sẽ bổ đắp cho hai mẹ con từ nay cho đến suốt đời. Tiểu Duy ôm lấy Giang Quân, nhưng không hiểu anh đang nói gì. Thằng bé đẩy anh ra, sau đó trố mắt nhìn anh. Giang Quân rất giống với hình tượng ba trong tưởng tượng của nó, vì thế đã buột miệng hỏi. Ba là ba của Tiểu Duy sao? Giang Quân đưa tay nhéo trước mà phúng phính, sau đó trả lời. Ừ, ba là ba của con, tên của ba là Giang Quân. Có thật không ạ? Con không tin sao? Nếu không tin, con có thể hỏi mẹ con. Tiểu Duy chuyển hướng nhìn sang Lạc Nhan đang đứng. Thằng bé ngây ngô hỏi cô. Mẹ ơi, chú này là ba của con thật sao? Anh ta không phải ba con. Lạc Nhan lạnh lùng trả lời. Câu trả lời của Lạc Nhan khiến Tiểu Duy có chút hụt hẫng Nhưng không vì thế mà thằng bé không tin. Nó cảm thấy Giang Quân rất gần gũi có cảm giác như người thân thuộc trong gia đình. Đoán được Lạc Nhan sẽ trả lời là không phải. Vì vậy, Giang Quân mới tìm lý do khác. Mẹ con đang giận ba. Nên mới nói vậy đấy. Tiểu Duy nhìn chầm chầm vào giang quân. Thằng bé vẫn chưa thể thích ứng ngay được. Khi tự nhiên đâu ra lại có một người chạy đến và nói là ba của mình. Dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi. tùy chưa thể xác nhận đúng sai. Nhưng linh cảm về tình phụ tử thì khó mà nhầm được. Ba ơi! Sau một hồi nghĩ ngợi gì đó. Tiểu Duy cuối cùng cũng chịu gọi giang quân một tiếng ba. Thằng bé ôm chầm lấy cổ anh. Díu dít gọi anh trong sự sung sướng. Ba ơi ba! Sao giờ 30 tới? Tiểu Duy nhớ ba lắm, ngày nào Tiểu Duy cũng vẽ ba. Ba xin lỗi, không phải bây giờ ba đã trở về với con rồi sao con trai? Tiểu Duy tưởng ba bỏ rơi mẹ con con chứ? Làm gì có chuyện đó, ba sẽ không làm thế đâu. Giàng Quân ngẹn ngào ôm lấy thằng bé, đúng là không có gì thể chia sẻ được tình cha con. Sau một hồi ôm ấp hỏi han cuối cùng hai người họ cũng trở nên thân thiết. Tiểu Duy có ba rồi nên cảm thấy rất vui. Thằng bé ngồi lên vai Giang Quân, cùng anh đùa nghịch khắp công viên nước, tiếng cười đùa và tiếng gọi ba, ba cứ vang vẳng bên tai của Lạc Nhan, thấy con trai vui vẻ như vậy, trong lòng cô cũng nhẹ nhõm hơn hẳn, nhưng cô sợ sau này thằng bé quen với việc có bà bên cạnh, dù đến một lúc nào đó, Giang Quân lập gia đình mới thì thằng bé sẽ không chịu được. Ba tiếng sau, vui chơi cả buổi công viên mấy tiếng đồng hồ như vậy, Lạc Nhan nghĩ là quá đủ rồi. Cô định đến đưa Tiểu Duy trở về Thì thằng bé có ôm chặt lấy cổ của Giang Quân Nũng nịu Không đâu, Tiểu Duy muốn ở với ba Tiểu Duy Lạc Nhan chia tay ra trong vô vọng Thằng bé đã có ba Vì thế không còn sán cô như trước nữa Em để nó cạnh tôi một lát Chút nữa tôi sẽ đưa nó về với em Tại sao tôi phải nghe lời anh chứ Thấy Lạc Nhan lớn tiếng với Giang Quân Lạc Tiểu Duy liền quay ra bảo vệ ba nó Mẹ đừng có mắng ba Tiểu Duy sẽ về với mẹ, nhưng con muốn chơi với ba nhiều hơn. Chơi vậy là đủ rồi, mau về nhà thôi. Lạc Nhan rẳng lấy Tiểu Duy trên tay của Giang Quân, rồi giữ chặt đấy thằng bé, mặc cho nó dãy rụa, khóc lóc. Con chưa muốn về, con muốn ba bế cơ, con không muốn. Tiểu Duy chưa bao giờ lại không biết nghe lời như hôm nay, dù thấy thằng bé khóc như thế, nhưng Lạc Nhan không hề có chút nào là mùi lòng. Giang Quân đứng từ xa vẫy tay, anh cố gắng an ủi thằng bé. Nhớ phải nghe lời mẹ nhé Tiểu Duy, bà sẽ tới thăm con. thử như vậy, Tiểu Duy bị Lạc Nhan bế đi, cả hai người họ lên một chiếc taxi rồi trở về nhà. Giang quân biết rằng để Lạc Nhan chấp nhận mình được ở bên cạnh Tiểu Duy là điều khó, vì bốn năm qua, anh đã không biết việc cô mang thai, không thể chăm sóc cho cô và đặc biệt là không thể đem đến tình yêu thương cho hai mẹ con họ. Những ngày tháng sau, anh sẽ cố gắng để bù đắp, vì vậy Lạc Nhan sẽ sớm chấp nhận anh thôi. Về đến chung cư Nera Tiểu Duy vẫn không ngừng khóc lóc đòi ba Thằng bé mới chỉ gặp lại ba nó vui chơi trong vòng đúng 3 tiếng đồng hồ Vì thế nó muốn được bên cạnh Giang Quân nhiều hơn Lạc nhàn đặt Tiểu Duy xuống dưới Cô đưa tay lau nước mắt cho thằng bé rồi nói Đừng có khóc nữa củ cải Sau này con không được gặp lại Giang Quân nữa có biết không Giang Quân không phải là ba con Mẹ nói dối Đó là ba của con Tại sao mẹ không cho con gặp ba chứ Tiểu Duy lớn tiếng hỏi trong nước mắt. Lạc Nhan nhất thời không kiểm soát được cảm xúc. Cô bỗng tức giận mắng thằng bé một cách vô cớ. Còn đừng có mà không nghe lời mẹ. Mẹ nói thì phải biết nghe lời rõ chưa? Tiểu Duy hoảng sợ vì bị mẹ mắng. Từ lúc thằng bé biết hiểu chuyện đến giờ, thì đây là lần đầu tiên thằng bé mị mẹ chửi. Tiểu Duy ỏa khóc lớn hơn. Thằng bé đẩy Lạc Nhan ra sau đó chạy về phòng. Vừa khóc vừa nói. Con ghét mẹ. Lúc sáng nay trước khi đi làm, Lạc Nhan muốn vào để xin lỗi với Tiểu Duy, vì hôm qua đã lỡ lời lớn tiếng với thằng bé. Cô mở cửa phòng bước vào, thấy Tiểu Duy vẫn còn đang nằm ngủ, liền lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh mép giường. Tiểu Duy, mẹ xin lỗi con vì chuyện hôm qua. Lạc Nhan vừa thì thầm xin lỗi, thì Tiểu Duy bỗng mở mắt tỉnh dậy, nhưng dường như có gì đó rất lạ. Gương mặt Tiểu Duy nhọt nhạt xanh sao, trông có vẻ mệt mỏi, giọng nói run run có hơi khản vang lên. Mẹ ơi con khó chịu quá. Lạc Nhan nghe vậy, liền vội vã đưa tay sở lên trán của Tiểu Duy. Còn trai cô đã bị sốt, chán của nó rất nóng. Lạc Nhan lo lắng chạy ra khỏi phòng khách, mở tủ, lấy miếng rán hạ sốt mà cô mua để đề phòng và ít thuốc dạng bột dành cho trẻ con. Lạc Nhan dáng nguyên rán lên trán của Tiểu Duy. Cô hy vọng thằng bé không bị sốt cao. Sau khi đo thân nhiệt xong, Lạc Nhan thở phào nhẹ nhõm khi chỉ số trên nhiệt kế là 37 độ 7. Vậy là Tiểu Duy bị sốt nhẹ nhưng không sốt cao. Nhưng có lẽ hôm nay cô không thể đi làm được rồi Vì nếu cô đi làm Tiểu Duy sẽ không có ai chăm sóc Tử Nguyệt không phải lúc nào cũng rảnh rỗi Mà giúp cô Cụ cải Nếu con thấy khó chịu ở đâu Phải nói với mẹ đó chưa Lạc Nhan lo lắng vỗ về Tiểu Duy Khi Lạc Nhan định đứng dậy ra ngoài Để gọi điện xin phép nghỉ đột nhiên Thì thấy Tiểu Duy lên tiếng gọi cô Giọng thằng bé khàn khàn lại Nhỏ hơn mọi khi Vì thế Lạc Nhan phải cúi người xuống Mẹ ơi Sao thế con? Con muốn gặp ba, mẹ gọi ba đến đây có được không? Lạc Nhan lưỡng lự suy nghĩ hồi lâu, cô không biết cô nên gọi cho Giang Quân không? Thấy mẹ không trả lời, Tiểu Duy lại nói tiếp Con nhớ ba lắm, con muốn được gặp ba Vì Tiểu Duy đang ốm nên Lạc Nhan không còn cách nào khác phải chiều theo ý thằng bé Cô mỉm cười gật đầu Ừ, mẹ sẽ gọi cho ba con đến với con